Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện đích nữ cuồng phi. chương 851 nơi tu luyện tuyệt vời. Phát động toàn bộ lực lượng cướp về. U Minh Vương hắn không có bản lĩnh đối phó. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cùng quất trì tà dịch bọn họ hắc ra còn chưa tới nông nỗi sợ hãi. Mà Đông Phương Ngữ Hinh từng đã nghe hắc cẩn chí nói qua U Minh Vương đoạt đi bản đồ của bọn họ. Tuy rằng nàng rất hiếu kỳ bọn họ làm sao có thể cho rằng như vậy. Nhưng sẽ không đi hỏi hắn. Như vậy bọn họ cũng sẽ hoài nghi, nàng cũng không muốn chọc phiền toái. Lần này tiểu hoan hoan thật đúng là đủ, ai tiểu nha đầu này a Nghĩ đến tiểu hoan hoan trên mặt đông phương ngữ hình có chút bất đắc dĩ, nàng cùng tiểu nhạc nhạc thật sự là đủ có thể gặp sắc dối. Hy vọng về sau sống yên ổn chút bằng không, nàng sẽ càng ngày giúp hai đứa chúng nó chùi đít. Tuy rằng không vội vàng đi, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng chậm trễ thời gian quá dài. Đối đan dược cấp 8 kia đông phương ngữ hình tuy rằng không có gì hứng thú, nhưng... Quất trì tà dịch cùng tiểu hoan hoan, đều có thiên phú luyện khí sư. Mà lúc này, trích lão đang luyện chế đan dược liệt lão cũng không phải thường xuyên đều ở đó. Vừa vặn, giờ phút này ông có thời gian, có thể để ông trước hết giao cho bọn họ một ít kiến thức cơ bản về luyện khí sư đi. Luyện khí sư, một nghề nghiệp càng khan hiếm, bọn họ đã mua một cổ kiếm. Nếu như về sau hai người bọn họ lợi hại, nói không chừng có thể sửa chữa một chút phát cái tiểu tài đâu. Mà ẩn thân không gian của bọn họ cũng không trọn vẹn. Nhưng mà muốn chữa trị cái kia thì cấp bậc cần cao một chút phòng chừng một lát, không có khả năng có cái gì tiến triển. Nhưng mà chỉ cần bọn họ nỗ lực khẳng định có cơ hội chữa trị. Về phần chính mình sao, cũng nên luyện công cho tốt công phu của lão hòa thưởng không tệ, nàng muốn tu phục linh hồn phòng ngừa ra cái gì ngoài ý muốn. Vài người tại đây lại ở vài ngày, rốt cục quyết định ly khai. Lúc này đây cơ hồ không có gì thu hoạch trừ bỏ tiểu hoan hoan cùng tiểu nhạc nhạc ở ngoài. Bốn người lớn và hai cái hài tử trên đường cũng không vội vã chạy đi, bọn họ tùy ý thưởng thức phong cảnh trên đường. Dù sao, ngày như vậy không nhiều lắm, bọn họ luôn luôn đều là phiền toái cuốn thân. Đi ước chừng năm sáu ngày, bọn họ đi đến một rừng cây có chút xa lạ. Đây là một đường nhỏ, vốn là có đường khác có thể đi, nhưng tiểu nhạc nhạc nói cảm giác bên này có cái gì đó tốt cho nên bọn họ liền quay lại. Dự cảm của tiểu nhạc nhạc luôn luôn là chính xác, đông phương ngữ hình bọn họ cũng hy vọng lần này cũng là như thế. Mà nữ vương bọn họ ngược lại cũng không sao cả, dù sao cũng không có chuyện gì cần phải làm. Đi đến trong rừng, mọi người bỗng nhiên phát hiện này trong rừng thế nhưng... Thật an tĩnh. Hơn nữa, lại hướng bên trong đi vào bên trong, lại cảm giác được một cỗ linh khí nồng đậm. Linh khí là giúp đỡ cực kỳ tốt cho người tu luyện. Ở một nơi linh khí đầy đủ tu luyện có đôi khi còn có hiệu quả làm chơi ăn thật. Người tu luyện đều hướng tới tìm một nơi có linh khí. Mà nơi này chính là như thế. trách không được tiểu nhạc nhạc phát hiện bên này không giống thì ra. Đồng phương ngữ hình càng ngày càng bội phục tiểu gia hỏa này, sống thời gian dài liền bất đồng mặc kệ hắn thoạt nhìn còn nhỏ tâm trí cũng như tiểu hài tử Nhưng kiến thức này cho dù là chính mình cũng cảm thấy không bằng A Chúng ta đến bên trong nhìn xem đi Ở đây linh khí đã đầy đủ như vậy nếu là bên trong Đồng phương ngữ hình không dám suy nghĩ nàng thậm chí muốn ở lại đây thêm vài ngày Bởi vì nàng tu luyện có chút chậm bộ công pháp kia cần tu luyện nhiều hơn mới tốt Ừ không biết có gì tốt linh khí đầy đủ như vậy Trường 852 bị người dình coi Nữ vương cũng hưng phấn nói xong, nhưng quốc sư lại biểu môi nói. Ai biết được, nói không chừng sự tình nơi này là, nếu như có đồ vật gì đó, bọn họ có thể nghĩ cách mang đi. Sau đó, tùy thời đều có thể ở địa phương khác dùng. Nhưng nếu như ở nơi này, mặt đông phương ngữ hình tối sầm lại, bọn họ không có nhiều thời gian để ở đây chậm chế tiếp. Hy vọng nguyên nhân không phải là do địa hình đi. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Tốc độ của mọi người nhanh hơn, bên trong linh khí quả nhiên càng thêm dồi dào. Bọn họ đi hết một ngày thời gian, trời cũng đã muốn tối rồi. Nếu không trước tiên chúng ta ở tại nơi này ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. tả dịch thấy đường còn rất xa, liền đề nghị nói. Mà một ngày này là nhanh chóng chạy đi, bọn họ cũng có chút mệt mỏi. Ân tốt, nữ vương đồng ý, đông phương ngữ hình cũng mệt mỏi, nàng đang mang thai, nên so với những người khác nàng càng dễ dàng mệt mỏi hơn. Vương ta đã nói đông phương ngữ hình không thành thật ngươi xem. Nhìn thấy bọn họ dừng lại, mẫn du nhiên không vui chua miệng lên. Ân, nàng khẳng định đã biết chuyện gì khác trách không được nàng không đi theo bọn họ cùng đi, mà là ở lâu thêm vài ngày, nàng thế nào cũng nghĩ không đến, vương cũng không có rời đi. Mẫn du nhiên vui sướng cười khi người khác gặp họa nàng đã nói đông phương ngữ hình làm sao có thể hào tâm như vậy. Cái gọi là nghe thấy, phòng chừng là nàng có biện pháp khác giấu giếm được lỗ tai bọn họ. Quả nhiên là bọn họ đi đường khác kia, thập giai ma hạch ca, nếu như, nếu như U Minh Vương tin lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh, vậy ma hạch này đã có thể là của Đông Phương Ngữ Hinh rồi. Thật sự là nguy hiểm a. may mắn U Minh Vương thiên tính đa nghi. Bọn họ xa xa theo U Minh Vương giấu đi hơi thở của bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ mới không biết đã bị người theo dõi. Nhìn kỹ rồi hãy nói, ánh mắt U Minh Vương lạnh lùng, hắn này cả đời hận nhất chính là bị người lừa gạt. Nếu như Đông phương ngữ hình thật sự như thế kia hắn sẽ bất quá, bọn họ tựa hồ là ngẫu nhiên đến nơi này. Không giống như là đã có sự tính trước nhưng mẫn du nhiên nói cũng không sai, Đông phương ngữ hình vốn là người rào hoạt nói không chừng. Nghĩ đến cái khả năng kia U minh vương bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đánh người. Vương, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, nàng. Chính là gạt người, nơi này thật không sai, mẫn du nhiên đều muốn ở tại đây tu luyện. Đây là một địa phương tu luyện rất tốt a. Bất quá, nàng đi theo U Minh Vương tự nhiên không có khả năng tùy ý lưu lại. Bất quá, nơi này nàng đã nhớ kỹ, chờ về sau có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở lại. Trước đợi chút, tà dịch, đồng phương ngữ hình bỗng nhiên mở mắt ra, nàng quay đầu nghiêm cẩn nhìn một lần, chung quanh không có hơi thở của người, căn bản là không có người a. Ân, ta tại sao lại cảm giác có người đang nhìn chúng ta vậy? Đồng phương ngữ hình tìm lại một lần, vẫn như cũ không có người. Nhưng chính là nàng có một loại cảm giác đang bị người dình coi Thật sự là kỳ quái, phụ cận nơi này rõ ràng là không có người mà Nàng đa tâm, nơi này không có ai khác Tà dịch dùng thần thức kiểm tra một lần, không có hơi thở, hắn rất khẳng định Trường 853, tà dịch bất thường Nga có thể là do ta mang thai đi Phụ nữ có thai hay đa nghi, rất nhiều người đều nói như vậy Ân, đói bụng không? Nếu không chúng ta làm chút thức ăn Người tu luyện, vài ngày thậm chí cả tháng không ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng hình nhi hiện tại bất đồng Nàng phải mang theo một đứa trẻ, nếu như không ăn, vạn nhất đói đến đứa nhỏ thì làm sao bây giờ Ta không đói bụng, nàng không có khẩu vị ốt trì ta dịch lo lắng nhìn nàng Là chỗ nào thấy không thoải mái, nhìn hắn khẩn trương như thế, trong lòng đông phương ngữ hình có chút khó chịu Chàng đi làm một chút đồ ăn đi ta hiện tại thấy đói bụng không nghĩ muốn hắn lo lắng, Đông Phương ngữ hình quyết định ăn một chút. quá con muốn ăn, con cũng đói bụng. Tiểu Hoan Hoan vuốt bụng, tuy rằng bé có thể không cần ăn, nhưng có thể được ăn thì vẫn hơn. bé vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành a. vừa rồi bé đã ăn vài viên đan dược này cũng no bụng, nhưng Trung Quy vẫn không bằng đồ ăn thật sự a. con a, Tiểu Hoan Hoan, nếu như đói bụng thế nào lại không nói vậy? Nữ Vương từ ái lôi kéo tay Tiểu Hoan Hoan cười nói. Nếu không chúng ta nhìn xem có rau dại có thể ăn hay không Rau dại đông phương ngữ hình vừa nghe thấy liền đã muốn hứng thú rồi Tốt đi chúng ta tìm xem đi Ở bên ngoài ăn gì đó Chính là nấu cơm giã ngoại vốn là không thể thiếu lửa Nhưng đông phương ngữ hình cùng tiểu hoan hoan đều là luyện đan sư Quốc trì tà dịch cũng có hỏa tự nhiên liền bỏ qua bước nhóm lửa Cho nên bọn họ chỉ cần tìm cái gì đó có thể ăn là được Ta đi xem có cá không có Quốc sư cũng không nhàn rỗi, hắn phi thân rời đi. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ trong rừng liền bay ra mùi thời nồng đậm. Đông Phương Ngữ Hình có gia vị, nàng có nhẫn chữ vật nên thông thường nàng đều chuẩn bị sẵn. Mọi người cùng nhau nướng này nọ, mùi thơm kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người vui vẻ ăn, tựa hồ đã thật lâu bọn họ chưa được ăn thống khoái như vậy. Hừ, cật hóa, Mẫn Du Nhiên nuốt nuốt nước miếng, than thở nói: U Minh Vương nhìn nàng một cái, chóp mũi thật sự là rất thơm. Hương vị này cùng đồ ăn chính mình ăn ngày thường bất đồng. Mà xa xa, nhìn thấy nữ nhân kia cha gia vị lên đồ ăn, lúc này thoạt nhìn ôn nhu thành thạo lại càng thêm mê người. U Minh Vương nhắm mắt lại, hắn rất muốn nếm thử hương vị kia. Chính là không được. Nàng nhưng là hào hứng chí. Lần này đuổi theo, bọn hắn không dẫn theo người, chỉ có hai người bọn hắn tuy bọn hắn đã ẩn tàng hành tung rồi, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện cũng có thể ngửi được mùi thơm kia. Này đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng cũng xem như là một loại dày vò. U Minh Vương khá tốt, nhưng Mẫn Du Nhiên tự hồ chút khống chế không được. Loại hương vị này, nàng tự hồ chưa bao giờ được ăn qua, nàng rất muốn ăn. Giống như, không đúng, bỗng nhiên U Minh Vương nghi hoặc mở miệng, mà Mẫn Du Nhiên lại không hiểu nhìn hắn. Vương thế nào? Này bỗng nhiên nói một câu, không đầu không đuôi khiến nàng không biết hắn có ý tứ gì ngươi nhìn uất trì tà dịch, mẫn du nhiên lúc này nhìn về phía uất trì tà dịch chỉ thấy hắn vẫn như cũ đang ăn thịt nhưng sắc mặt Đỏ bừng, cùng người khác so sánh, đỏ hơn rất nhiều Nàng nhìn về phía mặt đất nhưng không có nhìn thấy rượu Này chứng minh uất trì tà dịch cũng không có uống rượu nhưng mặt hắn thế nào lại giống như đã uống say vậy Trường 854, người hạ độc là ai? Hơn nữa, hắn như vậy, xa xa nhìn lại, lại cảm thấy có một loại xinh đẹp mê người Thậm chí, ngay cả nàng cũng cảm thấy động tâm Tâm mẫn du nhiên đang như có con nai nhảy loạn Nàng vẫn luôn biết huất trì tà dịch rất đẹp Nhưng bộ dáng lúc này, so với bình thường còn muốn đẹp hơn Thế nào, nhìn đến choáng váng rồi sao U Minh Vương quay đầu khinh thường nhìn mẫn du nhiên Mặt mẫn du nhiên khó được lúc đỏ lên Nàng làm sao có thể nhìn đến xuất thần như vậy Này vừa vặn bị U Minh Vương nhìn thấy kia, có chút nghĩ mà sợ. Vương ta chỉ là, chỉ là, nàng ở bên người U Minh Vương vẫn luôn khống chế rất tốt. Hơn nữa, sống lâu như vậy, gặp qua Mỹ Nam cũng không phải chỉ một người. Nguất trì tà dịch lúc trước nàng cũng nhận thức tuy rằng thích nhưng cũng không đến mức mê muội nhưng vừa rồi. Mẫn du nhiên có chút kỳ quái, nàng làm sao có thể không khống chế được chính mình đây. Chỉ là cái gì, chỉ là rất muốn được hắn thượng người sao. Lời này, hỏi tương đối rõ ràng, nhưng thời điểm vừa rồi, mẫn du nhiên thật sự là có ý nghĩ này. Nhưng lúc này cũng là vạn vạn không thể thừa nhận. Vạn nhất U Minh Vương chán ghét chính mình, không cần chính mình, vậy nàng liền có khả năng. Tình anh học viện, nàng đã không thể trở về, lần trước chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, phòng trường hiệu trưởng bọn họ đều đã hận chết chính mình. Mà ăn cắp đồ vật vốn đã là không đúng. Còn có. Ánh mắt lạnh lùng, nếu như Phác Dương Sơn còn tồn tại, với quan hệ của nàng cùng Mẫn Bá Thiên, nàng còn có thể hảo hảo sống tốt, nhưng lúc này Phác Dương Sơn đã không còn. Kết quả của thất bại chính là bị hủy diệt. Ha ha, thích những thứ đẹp là điều tự nhiên, tính tình của ngươi ta cũng biết, Mẫn Du Nhiên, nhớ kỹ thân phận của ngươi. U Minh Vương lạnh lùng nói xong, lúc này Mẫn Du Nhiên một câu cũng không dám nhiều lời. Nàng biết U Minh Vương đang tức giận tuy rằng hắn không thích chính mình Đối với chính mình chỉ là phát tiết nhưng là hắn không cho phép chính mình đối với nam nhân khác động tâm Tình trạng của hắn không đúng U Minh Vương nhìn quất trì tà dịch sắc mặt người này tựa hồ cùng Giống như chúng loại dược này nhưng cảm giác lại không đúng Nếu như là thật sự chúng độc vậy đông phương ngữ hình không có khả năng không biết Hơn nữa nếu như chúng độc quất trì tà dịch cũng sẽ không thể nào không có chút cảm giác Lúc này nhìn quất trì tà dịch rõ ràng chính là không có cảm giác gì Nhưng bọn hắn lại thấy rõ cho nên Rất có ý tứ a vương ý của ngươi là Mẫn dù nhiên lại nhìn quất trì tà dịch liếc mắt một cái Nàng cũng là luyện đan sư Đối với y thuật tự nhiên cũng hiểu được một ít độc dược gì đó Tuy rằng nàng không am hiểu Nhưng cũng không phải là không biết cái gì Nhìn bộ dáng của quất trì tà dịch đúng là có chút không đúng ân nhìn xem đi Đồng phương ngữ hình không phải ngươi rất lợi hại sao Cái này nhưng là ta muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ làm thế nào. Độc này không phải hắn hạ vậy. Bên người bọn họ cũng không có người khác cũng chỉ có vài người thân cận cùng Đông Phương Ngữ Hinh. Theo lý thuyết không có người có cơ hội hạ độc. Huống chi căn cứ theo tính cảnh giác của Đông Phương Ngữ Hinh nàng không có khả năng không phát hiện cái gì. Nam nhân kia cũng là nam nhân nhưng trạng thái của hắn lại rất bình thường. Nói như vậy cũng chỉ có một mình uất trì tà dịch là không đúng độc này là do ai hạ đây. Nhưng thật ra, lại là một cao thủ, trường 855 chàng trúng độc, ai nha ta cũng đã lâu không vui vẻ như vậy. đông phương ngữ hình vui vẻ ăn, buổi tối tại nơi hoang dã, bốn phía đều là rừng cây, ăn đồ nướng, là chuyện lãng mạn cỡ nào a Mà bọn họ thì nhàn nhã hiếm thấy, lại nói bên người đều là người quan trọng nhất với nàng. Nàng chú ý nhất cảm giác như thế thực hạnh phúc. Nếu như cả đời đều như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Ta cũng vậy nha, mẫu thân, chúng ta thật lâu chưa ăn đồ ăn ngon như vậy rồi. Tiểu hoan hoan cũng cười híp mắt lại, bé. Mặc dù ở bên ngoài ăn cũng không sai, nhưng hương vị không đúng. Mẫu thân rất ít tự mình động thủ, mà mẫu thân làm đồ gia vị cũng là tuyệt nhất a. Ở bên ngoài căn bàn lại không kịp ăn, con tiểu nha đầu này ăn nhanh chút đi, mau mau lớn lên. Chọc nhẹ vào trán tiểu hoan hoan, nha đầu kia như thế nào lại hiểu chuyện như vậy? Lớn làm cái gì chứ? Tiểu hoan hoan lắc đầu bé không muốn lớn lên a cảm giác người lớn rất phiền não. Lớn liền giúp ta trông đứa nhỏ. đông phương ngữ hình cười ha ha, nữ vương trái lại không vui. Chuyện này cũng không cần dùng đến tiểu hoan hoan ta đến là tốt rồi. Chật được rồi có người để cho trông trẻ thật sự là chuyện hạnh phúc. Mẫu thân cũng không cần ta đến là có thể. tả dịch bỗng nhiên mở miệng đông phương ngữ hình có chút chàng một đại nam nhân có thể trông đứa nhỏ sao. Tại sao cảm giác khó tin như vậy chứ? Nam nhân, bình thường cũng không có kiên nhẫn gì, trướng mắt một hồi liền không muốn nhìn. Ai nha tiểu bảo bối này cũng thật hạnh phúc mới lớn bao nhiêu chứ? Lại có nhiều người muốn tranh nhau trông con như vậy. đông phương ngữ hình vút bụng dường như cách sinh đứa nhỏ còn sớm mà. Hiện tại thảo luận này, dường như cũng quá sớm một chút nhỉ. Nguất trì tả dịch cũng vươn tay, muốn sờ sờ bụng của đông phương ngữ hình. Thật ra cũng không sờ được cái gì thậm chí bụng cũng không nhìn ra được tháng quá nhỏ. Hắn bỗng nhiên tới gần đông phương ngữ hình liếc trắng mắt. Hiện tại cái gì cũng không cảm giác giật tà dịch mặt của chàng. Vừa rồi ánh lửa là màu đỏ, sắc mặt mỗi người cũng không khác lắm, đông phương ngữ hình cũng không có phát hiện. Nhưng lúc này vừa thấy mới phát hiện, không đúng lắm, sắc mặt của tà dịch tại sao lại. Đỏ như vậy chứ, làm sao vậy, tà dịch dơ tay lên vuốt khuôn mặt của mình, khó hiểu hỏi. Ta cảm giác mặt của chàng rất đỏ, lại cẩn thận nhìn một cái quả là đúng như vậy. Vừa nghe đông phương ngữ hình nói như vậy, mấy người nữ vương quốc sư và tiểu hoan hoan cũng nhìn lại. Đúng vậy nha phụ thân, người ăn cái gì? Đỏ như vậy, ta dịch sắc mặt của ngươi không đúng lắm. Nữ vương cũng nhìn ra không đúng, bà cũng nói. Ta thử xem, đông phương ngữ hình vội vàng bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch chỉ là. Không có việc gì nha, hết thảy bình thường mà. Kỳ quái, không có vấn đề gì. Có thể là do vừa nãy ta cách lừa quá gần đi. Tà dịch không biết là chính mình có vấn đề gì, hiện tại hắn cảm giác không có gì không khỏe. Có lẽ vậy, tranh thủ thời gian ăn, xong việc sẽ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Lúc này đã không còn sớm, bọn họ còn phải đi ra ngoài mà. Ừ, vậy nhanh chút đi. Nơi này linh khí tốt như vậy, cũng không thể đều dùng ở ăn gì đó, quá lãng phí. Trường 856, màu đen quái gì? Giống giống, đầm đen, bốn phía đều là màu đen khôn cùng, dường như sương mù trung quanh đều là màu đen. Quất trì tà dịch đang ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác mình đến một chỗ. Một cái thế giới màu đen, hắn cảm giác tâm trạng của mình bỗng chốc âm u rất nhiều. Đây là chỗ nào, hình nhi, đông phương ngữ hình đâu. Hắn thử gọi nhưng không thấy được đông phương ngữ hình. Hoan hoan, tiểu hoan hoan cũng không ở đây, nơi này dường như cũng chỉ có một mình hắn. Trong không khí có một loại mùi hôi thối, vô cùng khó ngửi thậm chí hắn cũng muốn ói ra. Hình nhi, quất trì tà dịch thực lo lắng, vì sao mấy người đông phương ngữ hình đều không ở đây. ngay tại lúc hắn vừa đi vừa gọi không trung bỗng nhiên có thêm một tia bắt đầu khởi động. Grau grau, là một loại tiếng gầm của ma thú, hắn cảm giác mình dường như đã từng nghe thấy rồi, nhưng không nhớ rõ là đã nghe khi nào. thanh âm này là Tà Dịch có phần không xác định Đông Phương Ngữ Hinh không ở đây, vậy hắn phải đi đi tìm mấy người Đông Phương Ngữ Hinh. Còn có bọn Nữ Vương, họ rõ ràng là cùng một chỗ, vì sao lúc này cũng chỉ có một mình mình? Mộng, đây là cảnh Mộng ư? Uất trì Tà Dịch bỗng nhiên nghĩ như vậy, hắn khó hiểu cắn miệng lại cảm thấy đau. Vậy đây không phải là Mộng? Ha ha ha! Bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to, Uất trì Tà Dịch vội vàng nhìn về phía tiếng động, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Tà dịch tà dịch, a quất trì tà dịch tỉnh lại, hắn khó hiểu mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tất cả mấy người đông phương ngữ hình. ta làm sao vậy, vừa rồi chàng ứa ra mồ hôi lạnh ta thực lo lắng, đã gọi chàng nửa ngày chàng mới tỉnh lại. Đông phương ngữ hình lo lắng nhìn hắn, làm sao vậy, ta không có việc gì, dường như trải qua một giấc mộng Tà dịch giơ tay lên lau chán quả nhiên ẩm ướt, là mồ hôi lạnh ư. mộng nữ vương nghi hoặc nhìn hắn. Sao chúng ta không có chuyện gì nhỉ? Ta cũng không biết bỗng nhiên liền. Quất trì tà dịch cũng thật không hiểu nổi. Hắn đúng là luôn ít khi nằm mơ. Chàng mơ thấy cái gì? Đồng phương ngữ hinh nghĩ đến lúc nãy nhìn sắc mặt hắn cảm giác việc này có chút quỷ gì? Ta cũng không biết, không nhớ rõ. Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy gì đó, nhưng hiện tại vậy mà đều đã quên. Vậy chúng ta đi thôi, nơi này có chút quái dị, chúng ta đi ra ngoài trước nói sau. Quái dị, đúng là quái dị. Thân thể tà dịch không có việc gì, mọi người cũng không dám chậm trễ tuy rằng nơi này linh khí không sai nhưng. Trung Quy quả là trong lòng có vài phần bất an. Nhân loại ngu xuẩn không thể ngờ được tại đây cũng có thể gặp được. Đoàn người đi vô cùng nhanh, bọn họ rời đi không lâu, không Trung bỗng nhiên biến ảo ra một hình bóng hư vô. Đó là một cái gì đó rất dài, trên người là màu trắng, nhưng cố tình phủ kín là hoa văn màu đen một đôi mắt âm tàn nhìn chừng chừng về phía mấy người uất trì tà dịch rời đi cuối cùng rơi xuống trên một cái bóng dáng nho nhỏ. Tiểu Hoan Hoan, cái tiểu nha đầu kia, tiểu Nhạc Nhạc tiểu hồ ly kia, không thể ngờ được hắn lại không chết. Ha ha, thật là có ý tứ. Không nghĩ tới tại đây còn có thể gặp nhau, lúc ở bên trong có lão hồ ly ở đó, hắn không dám làm gì bọn họ. Chương 857, Long Vương Giá Lâm. Cái lúc đó, hắn rất bận rộn, chẳng phải cũng vẫn suýt chút nữa chỉnh chết con tiểu hồ ly kia. Nếu không phải cái nha đầu chết tiệt kia chạy đi báo tin tìm người, lúc này chính mình đã sớm thành bá chủ trên đời này. Nhưng chính là bởi vì con bé, chính mình thất bại trong gang tấc. Mà con tiểu hồ ly kia, ánh mắt của hắn hít lại nguy hiểm, nó còn sống, hắn có thể lý giải. Dù sao cử vĩ hồ đứng đầu, không ngu ngốc như vậy. Chỉ cần tiểu hồ ly còn lại một hơi, cho dù là liều mạng bọn họ cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng, mấu chốt của vấn đề là, dường như vừa nãy hắn phát hiện, võ công của tiểu hồ ly. Lại tăng không ít, điều này sao có thể. Lúc ấy hắn đã ăn phần lớn máu của nó, đó là huyết mạch tinh thuần, cho dù tiểu hồ ly không chết được cũng không thể. Quái vật này, không phải ai khác chính là Long Vương trốn ra từ thời không kia cửu Vĩ Hồ hạ tất sát lệnh với hắn, ở bên kia, hắn không phải đối thủ của cửu Vĩ Hồ. Hơn nữa tuy rằng hắn ăn máu tươi của Tiểu Hồ Ly, nhưng muốn hấp thu tiêu hóa sử dụng cũng cần thời gian nhất định. Cho nên, hắn vì bảo vệ bản thân, lựa chọn chạy khỏi nơi hắn dã sống cả đời. Lựa chọn đến nơi này tu luyện tuy rằng nơi này tốc độ chậm một chút nhưng ít nhất. Mạng là không thành vấn đề. Chính là không nghĩ tới, mấy người đông phương ngữ hình cũng ra ngoài. Lại đưa tiểu hồ ly đến trước mặt của hắn, long vương cười rộ lên ha hà, thật sự là trời cũng giúp ta mà. Tiểu hồ ly, lần trước ngươi không chết vậy lần này. Chẳng qua hắn sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì, hắn phát hiện trên người tiểu hồ ly có gì đó. Một loại gì đó khiến hắn rất kiêng dè. Thời gian hắn ra ngoài quá ngắn, võ công cũng chưa tăng lên bao nhiêu. Nhưng mặc dù là như thế, ở bên cạnh cũng không có mấy đối thủ. Đông Phương Ngữ hình uất trì tà dịch tiểu hoan hoan, tiểu nhạc nhạc các ngươi đều tốt lắm. Hắn hung tượng nói, thân thể vốn trắng noãn, vậy mà lúc này có thêm rất nhiều hoa văn màu đen. Long Vương cúi đầu nhìn mình thân thể mình, trong lòng lại hận chết bọn họ. Long cũng giống như con người, cũng là phân cấp bậc. Hắn là Long Vương, Bạch Long tôn quý, màu trắng thuần cao quý khác thường. Nhưng lúc này, những thứ màu đen này đã phá hủy độ tinh khiết chủng tộc ban đầu của hắn. Hắn vẫn cũng không hiểu được làm sai chỗ nào. Bởi vì tuy rằng hắn hấp thu phần lớn máu của tiểu nhạc nhạc nhưng. Tiểu nhạc nhạc là cửu vĩ hồ thuần khiết có thể là màu vàng. Mặc dù là không phải màu vàng cũng là màu trắng. Màu sắc của hắn sẽ không thay đổi nếu như biến hóa hẳn là biến thành màu vàng. Mà long màu vàng so với màu trắng thì lại nâng cao một tầng. Nhưng đây tuyệt đối không có khả năng biến thành màu đen. Hắn vẫn cũng không hiểu được chỗ nào sai lầm rồi, nhưng hôm nay, nhìn thấy tiểu nhạc nhạc hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí võ công của nó chẳng những không mất đi, thậm chí nâng cao, dường như hắn hiểu một chút gì rồi. Tiểu hồ ly chết tiệt này thế nhưng lừa gạt hắn. Lúc trước thời điểm đổi máu, nó đã không có năng lực chống trả. Nhưng làm sao có thể, chỗ nào sai lầm rồi, long vương làm thế nào cũng không suy nghĩ được rõ ràng. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Nếu như, nếu tiếp tục như vậy nữa, mình có thể sẽ Đến thành hắc long hoặc là tạp sắc long Chẳng những mình sẽ không nâng cao huyết mạch của mình Ngược lại là thấp đi mấy cấp độ Trường 858 thứ trong truyền thuyết Gần đây hắn liên tục nghiên cứu giải quyết như thế nào Lúc này bọn tiểu hồ ly xuất hiện Hắn có chút suy nghĩ hay là Hừ cái cấm kỵ kia sao Hắn không vội có rất nhiều thời gian cùng bọn họ chịu đựng Thân ảnh màu đen lóe lên Thậm chí cũng không có ai thấy hắn xuất hiện qua Long vương đã biến mất trong rừng khôi phục tĩnh lặng. Ta biết quái thú kia là cái gì rồi. U Minh vương có phần không thể tin được. Bởi vì hắn dùng tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của bọn họ hoàn toàn che giấu hơi thở cho nên cho dù là long vương cũng không phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ trong rừng này còn có người khác. Vừa nãy hắn cũng không hiện thân hoàn toàn, chỉ là một cái cái bóng mơ hồ, người võ công thấp thậm chí cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vương quái thú. Nơi này có quái thú sao? Chết tiệt Đông Phương Ngữ Hinh quả nhiên đã sử dụng mưu kế với bọn họ. Vương, ta vẫn biết cái Đông Phương Ngữ Hinh kia không thành thật, ngài xem nàng. Mẫn Du Nhi đối với quái thú trái lại không có bao nhiêu hứng thú, nàng càng muốn làm sao đả kích Đông Phương Ngữ Hinh đi. Mục đích của nàng chính là để cho U Minh Vương chán ghét Đông Phương Ngữ Hinh, thậm chí hận nàng ta. Tốt nhất một nhát dao giết nàng ta rứt khoát nhất rồi. Nếu như Đông Phương Ngữ Hinh biết đây là ý tưởng của U Minh Vương, nói không chừng nàng ta sẽ. Rất cảm kích nàng, bởi vì nàng ta đồng dạng không thích U Minh Vương. Đương nhiên, muốn giết nàng ta cũng không dễ như thế. Mẫn Du Nhiên, U Minh Vương nhìn Mẫn Du Nhiên cố chấp như thế, không vui chừng mắt nhìn qua. Mẫn Du Nhiên sợ đến không dám nói lung tung. Vương, ngài nói là cái gì? rồng một con rồng, rồng. Lời này vừa ra, mẫn dô nhiên cũng lại càng hoảng sợ, rồng là tồn tại cao nhất địa vị của bọn họ cũng cao hơn người. Hơn nữa, dường như không ai dám dùng rồng làm sủng vật mà. Đừng nói là rồng rồi, ngay cả phượng hoàng cũng không có mấy người dám dùng. Bọn họ đều là ma thú thượng cổ chịu bảo vệ nha. Chỉ là nàng sống đã nhiều năm như vậy, dường như chưa từng nghe nói qua có long tồn tại. Có lẽ nói là chưa nghe ai nói thực sự thấy qua, dù sao, đây cũng là thứ trong truyền thuyết. Cái này vương, chúng ta đây nhanh đi thôi. Rồng, bọn họ cũng không chọc nổi. Ừ, đi thôi, xem bọn hắn muốn đi. Vừa mới thấy cái bóng rồng sắp biến mất kia U Minh vương thậm chí không dám dò xét thực lực của hắn ta. Bởi vì tuy rằng hắn ẩn núp không sai nếu như chọc giận cái thứ kia, ngộ nhỡ. Giao thủ, hắn chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Thưa kia, long nền trắng hoa văn, sao hắn lần đầu tiên nghe nói qua. long có loại màu sắc này sao? Hay là đây vẫn hoàn toàn không phải là long chỉ là con mãng xà. long và mãng xà tuy rằng chỉ kém một chút nhưng cấp độ đã có thể cách xa hơn rồi. Nhưng vừa mới thực lực của tên kia không thấp cho dù là mãng xà, hắn cũng không dám phớt lờ. Tà dịch tà dịch, biết cái khu rừng kia có quỷ gì, mọi người cũng không chậm trễ, nhưng muốn đi ra ngoài cũng không phải lập tức là có thể đi ra. Thỉnh thoảng lúc mệt mỏi, bọn họ cũng sẽ nghỉ ngơi, dù sao đại nhân ngược lại cũng không có gì, nhưng tiểu hoan hoan và tiểu nhạc nhạc là hài từ. Trường 859, cởi y phục của hắn. Hơn nữa, đông phương ngữ hinh mang bầu, ngay cả uất trì tà dịch cũng không muốn nhìn nàng quá cực khổ. Chỉ là, lúc nghỉ ngơi lần nữa, tà dịch vẫn là ứa ra mồ hôi lạnh. Nhìn hắn dường như lại gặp ác mộng đông phương ngữ hinh vội vàng gọi hắn thức dậy. Gọi vài tiếng, hắn mới có phản ứng. Ta hình như ta đây là, ta dịch cũng có chút không hiểu, hắn thế nào luôn luôn gặp ác mộng. Hơn nữa, lần này hắn nhớ kỹ mơ thấy cái gì rồi. Đó là một nơi màu đen, toàn là màu đen, cho người ta một loại cảm giác tử vong. Sau đó, hắn dường như thấy có quái thú, đúng quái thú. Ta dịch chàng thực sự không nhớ rõ mơ tới cái gì sao. Tình huống này, trước đây đông phương ngữ hình cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nàng lại biết đây là không bình thường. Linh hồn. Đồng phương ngữ hình bỗng nhiên nghĩ đến công pháp lão hòa thượng trọt đây chẳng lẽ là biểu hiện linh hồn bị tổn thương. Khi một người tinh thần tốt các loại chỉ tiêu thân thể đều rất tốt thì không thể ác mộng liên tục. Nhưng bây giờ tình huống của quất trì tà dịch rõ ràng chính là tinh thần quá kém, dùng cách nói của hiện đại là thân thể suy nhược. Nhưng tình trạng cơ thể hắn vẫn tốt cũng không bị thương sinh bệnh gì đó. Vậy khẳng định chính là vấn đề về phương diện tinh thần. Bị thương, sinh bệnh. Từ ngữ bỗng nhiên toát ra, khiến cho đông phương ngữ hình sừng sốt. Cái này, bị thương, nàng nghĩ tới ngày đó, lúc nàng giúp người áo đen kia thôi miên, hắn bỗng nhiên kích động tấn công về phía mình. Cũng vào lúc đó, ốt trì tà dịch đã lao vào chặn công kích của hắn ta. Dường như, hắn chưa kịp tránh né. Bởi vì lúc đó võ công của người kia đã không có bao nhiêu cho dù là sau cùng ngươi thoạt nhìn kinh khủng một chút nhưng lực đổ cũng không lớn hơn nữa lúc đó tà dịch nói không có việc gì đông phương ngữ hình cũng liền không để ở trong lòng nhưng bây giờ nếu như nói tà dịch gần đây có cái gì bất đồng một lần ngoại lệ duy nhất chỉ là một trưởng lần đó thôi vậy coi như là bị thương sao lúc đó một chút phản ứng cũng không có đông phương ngữ hình bỗng nhiên giơ tay lên muốn đi túm y phục của ắt trì tà dịch hình nhi làm sao vậy nhìn đông phương ngữ hình muốn giúp mình cởi y phục chuyện này nếu như ở Nhà trọ chỉ hai người bọn họ, hắn sẽ rất cao hứng. Mặc dù là hiện tại đông phương ngữ hình mang bầu, không thể làm gì cũng không sao cả. Nhưng lúc này, trong rừng, bọn nữ vương, quốc sư tiểu hoan hoan đều ở đây, đông phương ngữ hình có phải hơi nhiệt tình quá hay không? Chớ lộn xộn bắt lại tay của tà dịch đông phương ngữ hình quả quyết giúp hắn cởi quần áo ra. Hình nhi có cái gì không đúng sao? Nữ vương biết đông phương ngữ hình tất nhiên là nghĩ tới điều gì, nữ nhi của bà, sẽ luôn luôn không lỗ mãng như thế. Hắn đã từng bị thương qua, ta muốn nhìn một chút lưng của hắn. Đã từng bị thương, mọi người không giải thích được ngay cả ớt trì tà dịch cũng không hiểu. Ta chưa từng bị thương qua nha. Tại sao hắn không nhớ được chứ? Ngày đó, ngươi giúp ta ngăn chờ kia thoáng cái. đông phương ngữ hình nhắc nhở ngay, tà dịch vừa nghe, không thèm để ý cười lần kia à, công kích của người kia, ngứa gần giống như gãi ngứa. Đông phương ngữ hình xấu hổ, gãi ngứa, gãi ngứa, ngươi còn không né tránh. Đừng nói cho nàng đó chẳng qua là khổ nhục kế của hắn. Lúc này, đông phương ngữ hình cuối cùng cởi y phục của hắn, lộ ra cơ thể trần truồng Không biết xấu hổ, chương 860 ác mộng liên tục, thấy đông phương ngữ hình lại đang cởi y phục của nam nhân giữa ban ngày ban mặt mẫn du nhiên khinh thường nói. Lưu Minh vương hiếp mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh này thực sự là đồ to gan. Chỉ có điều thấy chỗ Đông Phương Ngữ Hinh nhìn vào, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì. Bọn họ đi tới hơi chút chậm một chút, vì vậy cũng không nghe được lời nói ban đầu của Đông Phương Ngữ Hinh. Đám người của Đông Phương Ngữ Hinh không biết chỗ này là địa bàn của ai, nhưng hắn biết. Hắn thậm chí thấy qua cái bóng của vật kia, mà chuyện ngày đó, lúc đó hắn đã ở, đương nhiên biết chuyện Đông Phương Ngữ Hinh đã từng bị thương. Chỉ là lúc đó, dường như cũng không có chuyện. Chẳng lẽ, thương thế của Uất trì tà dịch có liên quan với người kia? Người kia đã từng nói là bị một con quái thú thương tổn, hắn nói không sai quái thú kia chính là long này. Mà hắn đánh tà dịch lẽ nào lúc đó? Hắn nhớ kỹ có một loại công pháp như thế, nhưng công pháp này không thuộc về loài người. Nếu như thế, vậy Uất trì tà dịch, Đông phương ngữ hình chuyện này thật sự là khiến cho ngươi nhức đầu. U Minh Vương thích đông phương ngữ hình tự nhiên, sẽ chán ghét Uất Trì Tà Dịch. Tuy rằng, đối với thiên phú, năng lực gì gì đó của nam nhân này, hắn có vài phần thưởng thức. Nếu như Uất Trì Tà Dịch có cái gì, vậy đúng như ý của hắn rồi. Hắn sẽ không nhắc nhở bọn họ tất cả, nhìn là tốt rồi. Vương Uất Trì Tà Dịch thực sự không đúng sao. Mẫn dù Nhiên cũng tò mò hỏi U Minh Vương dường như biết chuyện gì. Ngươi xem đi, sau đó sẽ rất đặc sắc. Cò rồng kia quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Biến thành màu đen, thấy cái trường ấn kia, vùng xung quanh lông mày đông phương ngữ hình nhíu thật chặt. Mặc dù lúc đó tà dịch nói không có việc gì, nhưng lúc buổi tối nàng vẫn không yên lòng kiểm tra qua như cũ. Lúc đó hầu như cũng không nhìn ra được nhưng lúc này chỗ đó bỗng nhiên biến thành màu đen. Thân thể này liền lộ ra không bình thường tới. Hơn nữa gần đây tà dịch biểu hiện điều này nói rõ. Người kia đích xác nói là sự thực mà cái trường ấn này không chỉ là kết quả công kích của hắn ta. Nếu như nàng không đoán sai, lúc đó hắn hẳn là chúng một loại độc cực kỳ đặc thù. Độc giấu ở trong cơ thể hắn, võ công của hắn đã gần như phế đi cho nên cực kỳ suy yếu, biểu hiện ra bên ngoài chính là tinh thần không bình thường. Mà ất trì tà dịch, thân thể tốt tố chất tốt điều kiện cũng mạnh. Độc đặc thù kia tuy rằng mình không xử lý được nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ở ban ngày, thời gian tinh thần người tốt nhất, nó không có tác dụng gì, chỉ là ẩn nút Nhưng đến buổi tối, ngồi xuống tu luyện hoặc là lúc nghỉ ngơi Đồng phương ngữ hình hết chỗ nói rồi, khi đó độc này sẽ phát tác Tà dịch sẽ gặp ác mộng nhưng đây là độc gì Đồng phương ngữ hình giúp quất trì tà dịch bắt mạch lần thứ hai, lần này nàng càng cẩn thận, dụng tâm hơn Nàng không nghĩ ra, người kia cũng bị thương đến cái mức kia rồi, vì sao cuối cùng này một chút dĩ nhiên là Không phải là vì đánh người, mà là vì độc quá độ. Nếu như, lúc đó tà dịch không đỡ cho mình, cho dù mình mau tránh ra rồi, nói không chừng cũng sẽ bị kia trưởng phong quét, vậy lúc này trúng độc chính là mình. Thân thể của hắn bây giờ chính yếu, không giống với lúc ban đầu. Mà linh hồn của hắn cũng đã sớm bị thương. Nếu là mình trúng độc vậy lúc này chỉ sợ là... Trường 861, lá gan thật nhỏ. Đồng phương ngữ hình có chút không dám nghĩ, nhưng đồng dạng nàng cũng không muốn tà dịch trúng độc. Hình nhi, này, nữ vương cùng quốc sư cũng nhìn qua, độc này bọn họ cũng không biết. Hẳn là do quái thú kia. Mẫu thân, người nói quái thú kia là cái gì? Thời điểm lúc trước đông phương ngữ hình không dám khẳng định, nhưng hiện tại nàng đã xác định. Này, hình nhi ta cũng không biết. Tuy rằng nữ vương kiến thức rất nhiều, nhưng nàng chưa thấy qua tự nhiên cũng không biết. Ai, chỗ này, có chút không đúng, tà dịch xuất hiện tình huống như vậy có thể là do độc phát tác, cũng có thể là do nơi này cách quái thú kia không xa đông phương ngữ hình căn cứ theo kinh nghiệm trước kia phân tích nói. Nếu như do độc phát tác chúng ta ở đây cũng không còn cách nào khác. Bởi vì ngay cả đông phương ngữ hình cũng không biết là độc gì, thì liền cũng không thể nghiên cứu ra giải dược. Muốn nghiên cứu ra giải dược cần nhất chính là thời gian, ngoài ra cần có một ít công cụ hoặc là một ít vật liệu dùng để thí nghiệm kiểm tra. Nếu như là cách quái thú kia rất gần như lời nói, hình nhi chúng ta hiện tại ngược lại phải. Thực lực của quái thú kia làm cho người ta cảm giác thấy không bình thường. Mà độc này, nếu là hắn dùng độc lợi hại, bọn họ cũng khó lòng phòng bị. Mẫu thân nói rất đúng, chúng ta lập tức phải rời đi nơi này. đông phương ngữ hình nhíu mày gật đầu, quốc sư cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng, nơi này, xác thực không thể ở lâu. Bọn họ nếu như cùng quái thú kia gặp nhau, nói không chừng, sẽ toàn quân bị diệt. Tiểu hoan hoan, con để tiểu hỏa cầu mang chúng ta đi thôi. Tốc độ của tiểu hòa cầu so với sư tử của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Bất quá tiểu hòa cầu có chút lười, nàng không thích dẫn người chạy chối chết. Ân tiểu hòa cầu đi ra. Tiểu hoan hoan vội vàng kêu tiểu hòa cầu đi ra. Tiểu hòa cầu tuy rằng rất không tình nguyện nhưng... Hiện tại nàng cũng biết tính nghiêm trọng trong chuyện này. Nên tâm không cam tình không nguyện đem mọi người bao vây lại. Vèo một cái đã không thấy tam tích. Vật này thật tốt nếu như... Mẫn dô nhiên vẻ mặt thèm nhỏ rãi nhìn tiểu hòa cầu, dị hòa A, so với chính mình đều cao cấp hơn rất nhiều Nàng lúc trước cũng đã thấy qua dị hòa của đông phương ngữ hình tựa hồ cùng dị hòa này giống nhau Cái này cũng phải là nàng lợi hại, nàng vốn là luyện đan sư, đối dị hòa trời sinh mẫn cảm Muốn, u minh vương trao cho mày, buồn cười nhìn nữ nhân kia Ngạch, vương, nếu có dị hòa tốt kia đan dược được luyện chế cấp bậc phẩm chất đều sẽ cao hơn A Nàng đương nhiên muốn ai bảo nàng là cái luyện đan sư đây. Vậy ngươi đi giết tiểu nha đầu kia, dị hỏa liền chính là của ngươi. u minh vương khiêu mi nói xong, mẫn du nhiên nghe xong vội vàng lắc đầu. Không đành lòng, thật sự là khó có được lúc mẫn du nhiên thế nhưng không nghĩ đến sẽ giết nha đầu kia. Vương tuy rằng du nhiên thật thích dị hỏa kia nhưng đạo lý tự mình biết mình du nhiên vẫn biết. Du nhiên là lo lắng, chỉ sợ hỏa chưa có, người đã chết. Dị hòa có tỷ khí muốn thu thập cũng không dễ dàng Nàng không biết tiểu nha đầu kia thu phục nó như thế nào nhưng Nếu như không thu thập được mà lại bị dị hòa cấp cắn nuốt cũng là chuyện rất thường xảy ra Cho nên không đáng Tuy rằng dị hòa kia cấp bậc rất cao, rất bá đạo Nhưng nàng cũng không dám làm chuyện mạo hiểm Không thể tưởng được ngươi lại không can đảm băng tiểu nha đầu kia Tiểu nha đầu tiểu hoan hoan chẳng trách nhi thử đối với tiểu nha đầu này tình hữu độc chung a. Mới lớn như vậy đã có thể thu phục dị hỏa thật không đơn giản Nàng không bằng cái tiểu nha đầu kia Mẫn du nhiên muốn phản bác chỉ là Nếu như nàng thật sự phản bác U Minh Vương muốn nàng đi thu thập dị hỏa kia Thì nàng phải làm thế nào Trường 862 kỳ lạ như vậy Nàng không muốn chết Nàng còn chưa có sống đủ đâu Cho nên mẫn du nhiên quyết định im miệng Làm một người câm điếc Tốt lắm nên đi tinh anh học viện thôi Đan dược kia không biết đã luyện chế như thế nào rồi Tinh Anh học viện người đến quan sát vốn cũng không nhiều. Nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên tăng mạnh số lượng gia tăng rất nhiều cẩn thận vừa hỏi mới biết được nguyên lai. Like. Kỳ thật căn bản không cần hỏi cũng biết hệ thống tình báo của Tinh Anh học viện đã báo chuyện thập sai ma hạch ở thành ý cư không có xuất hiện rồi. Người có được ma hạch đã chết. Tin tức này cùng bọn họ mà nói cũng chẳng phải là chuyện tốt. Người đến nhiều khó tránh khỏi việc sẽ gặp rối loạn. Hơn nữa. Bát dai đan dược này cũng không có khả năng lén lút luyện chế cho nên Bọn họ chỉ có thể công khai Đan dược có thể thành công hay không là một chuyện mà Đến lúc đó nếu như thành công Vậy có thể bảo trụ được nó hay không lại là một chuyện khác Thời điểm đông phương ngữ hình bọn họ đến Đã đến giai đoạn ngưng đan Ngưng đan là giai đoạn quan trọng nhất Cũng là giai đoạn mấu chốt nhất Bọn họ tùy ý tìm một nơi ngồi xuống Nhìn một hồi Ngưng đan này ít nhất còn phải vài ngày, chúng ta trước đi về nghỉ ngơi một chút đi. Ngây ngốc xem như vậy, không phải là tác phong của Đông Phương Ngữ Hinh. Tuy rằng đây là một màn rất khó thấy được nhưng dù sao nàng cũng là luyện đan sư, tự mình trải qua cũng không ít nên nàng cũng không vội mà xem giờ khắc này. Sư phụ cũng không có xuất hiện, Đông Phương Ngữ Hinh biết tuy rằng không thấy được bà, nhưng bà nhất định là đang từ một nơi bí mật gần đó điều tiết khống chế. Nàng muốn cùng sư phụ gặp mặt nhưng nàng lại lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến bà Cho nên nàng đi tìm liệt lão Trở về nhanh chóng thay đổi y phục đông phương ngữ hình cùng hốt trì tà dịch liền mang theo tiểu hoan hoan và tiểu nhạc nhạc đi đến chỗ của liệt lão Hắn quả nhiên đang xem sách Đã trở lại rồi Thấy bọn hắn trở lại trong lòng liệt lão có chút kích động Hai người đồ đệ a, ngươi nói luyện khí sư dễ dàng xuất hiện lắm sao Muốn tìm một cái đồ đệ còn muốn khó hơn lên trời đâu người có thiên phú cũng tư chất như vậy quá ít mà tư chất cao một chút lại càng ít. tuy rằng trong lòng có điểm kích động nhưng trên mặt liệt lão lại rất bình tĩnh. ngạch sư phụ đông phương ngữ hình cung kính gọi. thành ý cư là chuyện gì xảy ra? các ngươi không nhìn thấy thập giai ma hạch sao? chuyện đó hắn đã nghe nói qua nhưng cũng chỉ là nghe nói, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ đây. ân, đông phương ngữ hình đem chuyện bên kia đơn giản nói lại một lần, ánh mắt liệt lão nhíu lại ngươi nói có quái thú cướp đi thập giai ma hạch sư phụ ngươi xem lưng tà dịch một chút xem đây là loại độc gì con tại sao chưa bao giờ gặp qua đông phương ngữ hình đã từng thử qua rất nhiều biện pháp nhưng chính là cha không ra độc gì thậm chí thân thể hắn hết thảy đều rất bình thường giống như không có dấu hiệu chúng độc chỉ trừ bỏ cái dấu vết khủng bố bên ngoài kia này liệt lão xem trường ấn kia hắn tựa hồ không biết Tà dịch hiện tại luôn gặp phải ác mộng, sư phụ người nói nếu như con đem bộ võ công lão hòa thượng kia cho con để cho tà dịch tu luyện có được không? Võ công càng nhiều càng tốt, để hắn luyện một chút cũng không có việc gì. Liệt lão bất cần nói, đông phương ngữ hình than một tiếng. Nhưng thời điểm lão hòa thượng kia cho con hắn đã nói với con kia chính là dùng để chữa trị linh hồn, nếu như linh hồn không bị thương tu luyện đối thân thể sẽ không tốt. Hình nhi, linh hồn của nàng. Trường 863, giải trừ trưởng ấn. Đông phương ngữ hình chỉ lo nói chuyện của tà dịch nên nàng đã quên nàng chưa có nói cho tà dịch biết chuyện này. a ta, cánh tay bỗng nhiên bị tà dịch bắt lấy, đông phương ngữ hình liền ngượng ngùng cười. Ta chưa nói cho chàng biết sao. Ta hiện tại đã không có việc gì, tinh thần ta rất tốt. Gần đây khí sắc của đông phương ngữ hình đúng là rất tốt, tà dịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Về sau không được giấu ta đồng phương ngữ hình le lưỡi không rối gạt sẽ không gạt nàng ai nha nàng thế nào lại cũng rông dài như vậy đây khụ khụ khụ nếu như hai người muốn liếc mắt đưa tình vậy thì liền nhanh chóng trở về phòng đi liệt lão không được để ý tới liền mất hứng ha ha ra ra ghen tỵ tiểu hoàn hoàn vỗ vỗ tay mặt liệt lão đỏ lên này cũng tính là ghen sao tiểu nha đầu con nói cái gì đó Nhanh chóng học tập luyện khí sư đi, căn cứ theo tính tình bướng bỉnh này của con thì khi nào mới có thể có chút tiến triển đây. A, tiểu Hoan hoan le lưỡi, bé căn bản không biết phải học như nào có được không? Gia gia rất đáng giận, thế nhưng nói bé bướng bỉnh, bé lại càng thích luyện đan sư hơn a. Kia ta dịch hiện tại, Liệt lão cũng không biết là gì độc, Đông Phương Ngữ hình liền càng lo lắng. Hắn không phải chỉ có thời điểm nghỉ ngơi mới xuất hiện tình huống này sao? Vậy đừng nghỉ ngơi thì tốt rồi. Hắn cùng Tiểu Hoan Hoan đều lưu lại đây nhanh chóng học một chút thao tác cơ bản của luyện khí sư đi. Thật sự là đủ mất mặt, hắn là người đứng đầu luyện khí sư thế nhưng hắn lại phải thỉnh cầu đồ đệ của chính mình học tập. Bọn họ hai lão nhân, liền cùng một nhà ba người bọn họ có duyên. Bất quá, một nhà ba người này cũng thật biến thái, một người là luyện đan sư một người là luyện khí sư cộng thêm một đứa nhỏ có thể song tu. đả kích người A, so với hai lão nhân bọn hắn bọn họ còn muốn biến thái hơn. Không nghỉ ngơi à, đồng phương ngữ hình có chút đau lòng, tuy rằng, có đôi khi vì một ít chuyện quan trọng, bọn họ cũng sẽ có vài ngày, hoặc mười mấy ngày không nghỉ ngơi, nhưng là cũng không thể liên tục như vậy à. Hơn nữa trực giác cho nàng biết trưởng ấn sau lưng tà dịch cũng không có đơn giản như vậy. Đó là một tai họa ngầm, nhưng nàng lại không có biện pháp để giải trừ. Này, làm sao bây giờ? Đồng phương ngữ hình nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Tiểu nhạc nhạc người kiến thức rộng rãi, không biết người biết có biện pháp giải trừ trường ấn này không? Tà dịch cùng tiểu hoan hoan khó được lúc học tập luyện khí, đông phương ngữ hình cũng không quấy dày bọn họ, liền rước khoát lôi kéo tiểu nhạc nhạc sang một bên, vội vàng hỏi nói. Này, dọc đường đi theo tiểu nhạc nhạc cũng biết tình huống của tà dịch nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Tiểu nhạc nhạc đối với tiểu hoan hoan có tâm tư, đông phương ngữ hình biết nếu như hắn có phát hiện tất nhiên là sẽ nói. Nhưng lúc này, hắn không lên tiếng, đã nói lên hắn cũng không còn cách nào khác. Nhưng, đông phương ngữ hình cũng không có biện pháp, liệt lão cũng không biết, kia trích lão cũng chưa chắc sẽ có biện pháp, chỉ có thể để tiểu nhạc nhạc hào hào ngẫm lại một chút. Này, hình như ta cũng không biết a tiểu nhạc nhạc gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của đông phương ngữ hình, hắn vội nói. Nhưng nếu đây là một môn công pháp, công pháp mang độc như vậy cũng có khả năng là cha không được a Này cũng là chỗ đông phương ngữ hình buồn bực nhất Chỉ cần kiểm tra ra có độc thì tốt rồi, nhưng cố tình lại Không có, nhưng trạng thái của ớt trì tà dịch đã muốn không bình thường rồi Trường 864, bị thương hôn mê một Hai ta cũng không biết đâu Hình nhi, nàng cũng đừng lo lắng, không có việc gì Tiểu nhạc nhạc cũng hỏi nghi có liên quan với con quái thú kia Nhưng quái thú như vậy, hắn cũng không giống nha Nếu như, lão Hồ Ly ở đây, nói không chừng đã biết là vật gì. Đúng rồi, lão Hồ Ly. Tuy rằng, lão không tới, nhưng hắn có hộ vệ nha, hắn có thể hỏi bọn họ một chút. Hình nhi ta hỏi một chút bọn họ có biết không? Tiểu nhạc nhạc có chút kích động, sao hắn lại quên chuyện này? Lúc này, đông phương ngữ hình cũng nóng nảy, lúc này nhiều người cũng tốt. Tiểu nhạc nhạc vội vàng nhắm mắt tu luyện, hắn muốn dùng thần thức liên hệ với bọn họ. Có điều... Qua hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chờ có chút không kiên nhẫn. "Thế nào, biết không?" Tiểu Nhạc Nhạc lắc đầu, "Bọn họ không thể rời khỏi ta quá xa, cũng không thể đi qua điều tra, có điều, bọn họ lại nói cho ta biết một tin tức đối với ngươi mà nói không biết có ích hay không." "Cái tin tức gì?" Đông Phương Ngữ Hinh tò mò nhìn Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc Nhạc thở dài. "Lão hồ ly nói, bên kia bọn họ đều lật mấy lần, nhưng vẫn không tìm được lão rồng kia như cũ." Long Vương đông phương ngữ hình sừng sốt trái lại đã quên chuyện này, lúc ấy bọn họ đúng là thiếu chút nữ hại chết tiểu nhạc nhạc nha. Chật chuyện này, không có quan hệ nhiều đến chúng ta mà. Long Vương là bên kia cho dù là lần trốn rồi có ngày cũng phải xuất hiện. Mà Long Vương và Lão Hồ Ly cũng không thể so với, hắn chỉ cần dám ra đây, Lão Hồ Ly sẽ xử lý hắn. Là không quan hệ, nhưng hình nhi, ngươi ngẫm lại, nếu như ta chỉ là nói một cách khác Chúng ta có thể ra ngoài, đến bên này, nếu như bên kia cũng vẫn chưa có tin tức của Long Vương ngươi nói có thể hay không Chuyện này, Đông phương ngữ hình đã hiểu rõ lo lắng của tiểu nhạc nhạc Võ công của Long Vương, nàng cũng đã từng kiến thức nếu như hắn ta chạy trốn tới nơi này Đừng nói là có huyết mạch của tiểu nhạc nhạc cho dù là không có Võ công của hắn ban đầu, đến đây cũng có thể xưng bá Có điều, may mắn hắn đã bị thương, nếu không. Chuyện này, hẳn là không thể nào. Nếu như Long Vương đến đây, hắn nhìn thấy tiểu nhạc nhạc tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa tuy rằng lúc ấy hắn dùng máu của tiểu nhạc nhạc nhưng cũng không phải tốt nhất. Với võ công của hắn mà nói, hẳn là hiệu quả không phải rất lớn mới đúng nha. Ha ha, hình nhi, hy vọng như thế đi. Tiểu nhạc nhạc cười cười, hắn chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nếu như lão rồng kia thật sự đến đây, hắn cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Mà mấy người đông phương ngữ hình thì lại càng không phải rồi. Tiểu nhạc nhạc ngươi lại lưu ý một chút nha, ta không hy vọng tà dịch xảy ra chuyện gì. Đông phương ngữ hình nói có chút lo lắng tuy rằng bây giờ tà dịch không có vấn đề gì lớn, nhưng. Nàng vẫn thực lo lắng như cũ, hơn nữa cơn ác mộng kia. Rốt cuộc là có ý tứ gì, trung quy nàng cảm giác nguyên nhân vẫn là về phía linh hồn. Chẳng qua là không dám xác định, lúc này cũng không dám tùy ý làm cho hắn luyện tập bộ công pháp kia chờ về sau. Nghĩ đến về sau, Đông phương ngữ Hinh hy vọng tốt nhất không phải bởi vì... Ừ ta biết rồi. Tiểu nhạc nhạc có hiểu biết nói, lúc này mấy người tiểu hoan hoan đang bận rộn, hắn cũng không có chuyện làm, rõ ràng cũng nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Trường 865, bị thương hôn mê hai. Mà Đông Phương ngữ hình, đã thật lâu không luyện đan cho tốt lúc này đúng dịp thử xem, nhìn xem rốt cuộc có giảm suốt hay không. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này trình độ của nàng hẳn là tụt lùi. Luyện đan chia ra mấy cái giai đoạn mà bây giờ là thời điểm quan trọng nhất ngưng đan. Lúc U Minh Vương đến, cũng đến giai đoạn ngưng đan, lúc này không nhất định, hoặc là rất dài, cũng có lẽ chỉ vài ngày. Mẫn dù nhiên không biết U Minh Vương biết bao nhiêu, nhưng nàng vì biểu hiện mình, chủ động giải thích. Bây giờ bọn họ đã hoàn thành 2 phần 3, ngưng đan này, nếu như không có tình huống đặc biệt sẽ thành công. Đã nhìn thấy hình dạng đan dược hơn nữa có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm kia. Lúc này đây, đan học viện hầu như huy động ra tất cả tinh anh bởi vì phí tổn của đan dược này cũng không phải là cao bình thường nha. Ý của ngươi là đã thành công. Ánh mắt U Minh Vương nhíu lại, đan dược này đúng là sức hấp dẫn không nhỏ đâu. Vương, thật ra, cũng không nhất định bởi vì ngưng đan thành công, mặt sau còn có hai cấp độ. Lúc này, chỉ có thể nói ngưng đan gần như thành công. Trích lão quả nhiên lợi hại có bà ta khống chế, khẳng định mấy đan dược cao rất nhiều. Chỉ tiếc lúc ấy tuy rằng thiên phú của nàng rất cao, nhưng bà lão chết tiệt này, lại không coi trọng chính mình. Lúc ấy nàng nhớ rõ rất nhiều người nói dựa theo thiên phú của nàng, trích lão nhất định sẽ thích. Cái lúc đó bọn họ cũng rất lợi hại, nhưng không có đồ đệ, một người cũng không có. Nàng cũng tin tưởng mình có thể làm đồ đệ của trích lão, nhưng chờ rồi lại chờ, vẫn đợi đến cùng, trích lão cũng không để cho người ta đến tìm nàng. Nàng nghĩ rằng trích lão không biết mình cho nên chủ động đến bái sư chỉ là. Nàng cầu trích lão ba năm, bái sư ba năm, trích lão vẫn không hề liếc nhìn nàng một cái. Nàng nghĩ rằng trích lão sẽ không thu đồ đệ, nhưng... Ai ngờ được bỗng nhiên lại toát ra một đông phương ngữ hình, nàng ta thành đồ đệ của trích lão. Thời gian 5 năm là bao lâu? Một cái thiên tài giỏi nhất cũng chưa chắc có thể luyện đến trình độ của đông phương ngữ hình. Huống chi là một kẻ bỏ đi. Cho nên trong lòng nàng càng không cam lòng hơn, vì sao vận may của đông phương ngữ hình lại tốt hơn mình. Phải không? U Minh Vương nhìn về bốn phía, nhìn lướt qua cũng không nhìn thấy bóng dáng của đáng người đông phương ngữ hình. Tà dịch cũng không ở đây, tiểu hoan hoan càng không ở đây. Hắn cảm thấy không có khả năng sẽ lại nhìn thấy một lần, thậm chí. Đã sử dụng thần thức một lần rồi, nhưng vẫn không có người như cũ. Bọn họ đâu, bọn họ không tới, không, không có khả năng. Đám người đông phương ngữ Hinh hẳn là ở phía trước mình, đây không phải là cơ hội học tập mà bất kỳ một luyện đan sư cũng không muốn buông tha hay sao. Nhưng đông phương ngữ Hinh lại không tới, thậm chí cũng không tham gia hành động luyện đan này. Thật đúng là có phần kỳ lạ mà. Hay là, bỗng nhiên nghĩ đến nguất trì tà dịch tình trạng của hắn không đúng hay là hắn đã xảy ra chuyện. Hắn đã xảy ra chuyện đương nhiên U Minh Vương vui mừng, nhưng hắn cảm giác khả năng này tính ra không lớn. Có điều chuyện của tà dịch có liên quan với lão rồng kia chuyện đó sẽ không giải quyết dễ dàng. Xem bọn hắn tùy tiện náo loạn đi, dù sao, hắn sẽ không ra tay. Vương, luyện đan lần này còn phải rất lâu, Vương có muốn nghỉ ngơi một chút không? Một đường đi tới đây, hầu như bọn họ cũng không dừng lại, mẫn du nhiên thân thiết nói. Trường 866, bị thương hôn mê ba. Nàng thực hâm mộ đông phương ngữ hình cũng hận nàng, nhưng... Nếu như muốn đối phó nàng ta, nàng nhất định phải lấy lòng U Minh Vương, chỉ có chính mình đủ cường đại rồi mới có thể đòi lại tất cả đã từng kia. Không cần, luyện đan thật là đến thời điểm quan trọng nhất. Trích lão hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đan dược cực lớn kia, lập tức sẽ thành công, ngưng đan này xong việc phía dưới liền đơn giản hơn. Chỉ cần khống chế tốt độ lửa là tốt rồi, mà nhiều người của hắn khống chế với nhau như vậy, là có chút khó khăn, có điều may mắn kinh nghiệm của nàng phong phú. A, không đúng, bỗng nhiên Trích lão nhướng mày, thấp giọng nói, làm sao vậy? Hiệu trưởng bất an hỏi, Trích lão bình thường là sẽ không nói, lúc này nói không đúng, nhất định là có vấn đề lớn. Bọn đông phương ngữ hình trở về chưa? Trích lão bất chấp trà lau mồ hôi trên chán, bà cảm thấy một loại cảm giác lực bất tòng tâm mãnh liệt. Hẳn là đã sắp đã trở lại. Hiệu trưởng cũng chưa từng gặp các nàng, nhưng bọn hắn có bẩm báo rồi. lửa của chúng ta uy lực không đủ, đan dược không được. Trích lão vừa nói như vậy, mọi người nhìn về phía đan dược. Bây giờ đan dược này đã rất tròn trịa nhưng... Có một viên, chỗ gần nửa viên, dường như là... Có chút thô ráp Chỉ có một chỗ không được dường như không có gì vấn đề Nhưng người trong nghề lại thấy rõ Chuyện này trích lão, vậy làm sao bây giờ Nếu cứ tiếp tục để lại chỗ thiếu hụt này Nói dễ nghe chẳng qua là ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược Mà nếu như tình huống không tốt nhưng rất có thể kết quả là Luyện đan thất bại, gọi đông phương ngữ hình và tiểu hoan hoan lại đây Trích lão vội vàng phân phó, hiệu trưởng không hỏi nguyên nhân Lại phân phó người đi tìm người Là lửa của chúng ta uy lực không đủ, nếu như muốn chữa trị cái này, phải để cho dị hỏa của Tiểu Hoan Hoan ra ngoài. Dị hỏa của Tiểu Hoan Hoan, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, lửa kia là bá đạo, nhưng Tiểu Hoan Hoan chẳng qua là luyện đan sư tam giai, để cho cô bé khống chế dị hỏa luyện chế bắt giai đan dược vậy. Đùa giỡn hay sao? Nếu như vậy cũng được vậy trên đời này, cuộc thi luyện đan sư sẽ không cần thiết tiếp tục. Trích lão chuyện này Một trưởng lão bất an muốn phản đối, tại bọn họ xem ra chuyện này rất hồ nháo, Tần trưởng lão, ngươi có biện pháp rất tốt." Trích lão nhíu mày nhìn sang, Tần trưởng lão vội cúi đầu, lão không có cũng không dám cam đoan chuyện này. "Trích lão, nhưng để cho Tiểu Hoan Hoan đến giường như." Tuy rằng hiệu trưởng rất thích Tiểu Hoan Hoan, nhưng cũng vẫn biết bây giờ đây cũng không phải là lúc làm liều. Ngộ nhỡ thất bại, vậy bọn họ tổn thất quá lớn. Lúc này thất bại, bọn họ sẽ làm không công nhiều ngày như vậy lửa của tiểu hoan hoan đông phương ngữ hình cũng có thể khống chế trích lão liếc mắt xem thường chẳng lẽ bọn họ đã quên chuyện lúc đông phương ngữ hình tham gia thì đấu sao a chuyện này tuy rằng bọn họ cũng biết chuyện này nhưng cuối cùng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mẫu nữ bọn họ đúng là kỳ quái dị hòa cũng có thể cùng chung trích lão hiệu trưởng bọn họ đến đây xa xa cuối cùng đã thấy đông phương ngữ hình và tiểu hoan hoan đi tới tiểu nhạc nhạc cũng cùng đi theo Trích lão thấy đông phương ngữ hình lại đây, vội nói một chút tình huống. Đông phương ngữ hình có chút do dự. Sư phụ chuyện này ta khả năng. Nếu như là lúc đầu có lẽ nàng có thể thử một chút nhưng bây giờ. Võ công của nàng đã không cao bằng lúc trước. Bây giờ chỉ có một nửa công lực đến nắm giữ độ lửa. Lại là chuyện quan trọng nhất nàng lo lắng. Trường 867 bị thương hôn mê bốn. Hình nhi không có việc gì ta tin tưởng con. Đồng phương ngữ hình vẫn luôn là người rất tự tin, trích lão từ khi nào thì thấy nàng không còn tự tin như vậy. Trong lòng bà có chút khó chịu, hình nhi, hình nhi thật sự là rất không dễ dàng. Này, đều do U Minh Vương chết tiệt đã đối hình nhi làm cái gì đó. Con, sư phụ nếu không thì người tới đi. Đồng phương ngữ hình vẫn như cũ không dám tiếp nhận nàng liền lo lắng chính mình sẽ làm trễ nải sự tình. Hình nhi, bọn họ đang làm cái gì vậy? mẫn dô nhiên không hiểu nhìn đông phương ngữ hình bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa thì quái chính là ốt trì tà dịch cũng không cùng tới u minh vương cũng nhìn về phía đông phương ngữ hình hai mắt hắn lợi hại nhìn về phía viên đan dược kia sau đó là nhìn tiểu hoan hoan cuối cùng là rơi xuống trên người đông phương ngữ hình bọn họ muốn để cho đông phương ngữ hình ra tay u minh vương suy đoán nói a đông phương ngữ hình đông phương ngữ hình nàng có thể làm được sao Mẫn du nhiên giật mình há to miệng tuy rằng đông phương ngữ hình luyện đan thật không sai nhưng hiện tại Lúc này không phải vẫn đang do trích lão khống chế sao Dị hòa của đông phương ngữ hình có điểm lợi hại Vương lần luyện đan này nếu như do trích lão khống chế ta cảm thấy khả năng thành công rất lớn Nhưng nếu như là thay đổi người Mẫn du nhiên cười lạnh một tiếng Kia liền có thể khó mà nói Đông phương ngữ hình coi như là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng có thể khống chế cục diện như vậy được Nàng Trung Quy mới chỉ học 5 năm luyện đan, 5 năm này cho dù là nàng không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ Cũng không khả năng khống chế được cục diện như vậy a ngươi cũng đừng coi thường nàng Đông phương ngữ hình vẫn luôn rất tự tin, không sợ trời không sợ đất Nàng lúc này do dự chắc hẳn là vì nguyên nhân do công lực của nàng Mà võ công của nàng, sở dĩ không khôi phục là vì chính mình Nữ nhân chết tiệt hắn đã cho nàng dược nhưng nàng lại không ăn Tuy rằng dược kia đối với thân thể không tốt nhưng tổng so với hiện tại vẫn tốt hơn một chút đi. U Minh Vương có chút không hiểu đông phương ngữ hình, bất quá trong lòng hắn lại càng nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Vương, ngươi liền tin tưởng nàng như vậy, mẫn dô nhiên mất hứng, nàng, nàng có chỗ nào tốt chứ, nàng bất quá cũng chỉ là một cái tiện nữ nhân mà thôi. U Minh Vương không nói gì, chỉ là nhìn cách đó không xa thần tình lo lắng của nữ nhân kia. Muốn khống chế hòa cần phải có ý niệm cường mạnh. Hơn nữa còn phải an bài nhiều người như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh, hiện tại võ công, thể lực cái gì cũng không cho phép. Nàng đem tình huống của chính mình cùng sư phụ nói một lần, Trích lão vẫn là buông tha cho Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi đang có thai, mà chuyện này lại rất hao phí tinh lực cùng nàng mà nói, là gánh vác quá nặng. Này vạn nhất đứa nhỏ nếu như xảy ra chuyện gì, bà sẽ ái náy cả đời. Bất quá tiểu hoan hoan vẫn đem tiểu hòa cầu cho trích lão mượn, để trích lão khống chế cũng không khác nhau là mấy. Tiểu hòa cầu có chút không cam lòng, chỉ là tiểu hoan hoan đã nói, nàng đành phải phục tùng. Chính là, chỗ thiếu sót kia tuy có có thể chữa trị, nhưng vẫn không đến trình độ hoàn mỹ. Không được quy lực của ta cũng không đủ. Tiểu hòa cầu hoa hoa kêu lên, trích lão sừng sốt, lúc này, nếu như là uy lực không đủ, vậy chỉ có thể. Trường 868, bị thương hôn mê năm. Chỉ lạc biện pháp kia Đây là vật bà đã dùng hơn nửa đời người Bà không đành lòng bỏ được cứ như vậy giao ra Nhưng nếu như không làm như vậy kia Quên đi Vì thành công Bà liều mạng Sư phụ người Thấy trích lão bước ra dị hỏa đông phương ngữ hình tự hồ đã hiểu được ý tứ của bà Nàng bất an hô lên Tiểu hòa cầu ăn Dị hòa Sư phụ thế nhưng dùng dị hòa của chính mình để cho tiểu hòa cầu ăn Tiểu hòa cầu một mặt vui vẻ đuổi theo dị hòa kia Mà Dị Hỏa kia cảm giác được có nguy hiểm, liền co càng muốn chạy. Chính là nó chỗ nào có thể là đối thủ của Tiểu Hỏa Cầu, Tiểu Hỏa Cầu há mồm liền đem nó vây quanh. Hỏa diễm màu lam nhạt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền tiêu thất. Mà đoàn màu đỏ như máu kia cũng là càng thêm cực nóng. Dị Hỏa không còn, nhìn Trích lão có điểm thất lạc, Đông Phương Ngữ Hình có chút ái náy. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm nói xin lỗi. Tiểu Hỏa Cầu ăn Dị Hỏa, thực lực liền nhanh chóng lớn mạnh. Mà Đông Phương Ngữ Hinh cũng đem một phần trong cơ thể triệu hồi ra tiểu hòa cầu lại nuốt vào. Hỏa diễm kia càng thêm cực nóng, đỏ rực, mọi người đều thấy rõ ràng, một đám đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng đem dị hỏa cấp. Mẫn Du Nhiên cũng không dám tin tưởng, nàng không thể tưởng được Đông Phương Ngữ Hinh cũng sẽ hào phóng như vậy. Còn có Trích lão, dị hỏa của bà thế nhưng cũng đem đi hiến tặng này thật sự là đủ biến thái. Bọn họ một đám đều điên rồi. Hiện tại võ công của Đông Phương Ngữ Hình vốn đã không cao, vừa rồi lại giao ra dị hỏa vậy lúc này. Trong mắt bỗng nhiên nhiều hơn một tia hoan độc, quốc trì tà dịch tướng công của Đông Phương Ngữ Hình, nam nhân kia vẫn luôn đối với nàng đều một tức cũng không rời hiện tại lại không ở đây. Trích lão, hiệu trưởng, tiểu hoan hoan bọn họ đều đang tập trung nhìn đan dực bao gồm cả Đông Phương Ngữ Hình cũng đều đang chăm chú nhìn vào cái kia. Lúc này, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều ở trên người viên đan dược căn bản sẽ không có người sẽ chú ý đến chính mình. Thậm chí, ngay cả U Minh cũng đang nhìn đan dược. Đây là một cái cơ hội vô cùng tốt. Cõi đời này, thật không công bằng, đã có mẫn dô nhiên nàng, vậy vì sao lại còn có thêm một đông phương ngữ hình đây? Nàng không cam lòng, nữ tử này chỉ cần còn sống, liền vĩnh viễn đều đặt ở trên đầu chính mình mẫn dô nhiên hung tợn nhìn đông phương ngữ hình bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên chậm rãi lùi lại về phía sau đông phương ngữ hình vẫn luôn đều chú ý tới chỗ thiếu hụt của viên đan dược kiết tiểu hòa cầu đã ăn dị hòa của trích lão hơn nữa còn ăn một chút thân thể của chính tiểu hòa cầu cho nàng lúc trước thực lực cũng lớn hơn không ít chỗ thiếu hụt kia quả nhiên đã bắt đầu được chữa trị tốc độ tuy rằng không quá nhanh nhưng là mọi người đều có thể thấy được Trong lòng đông phương ngữ hình âm thầm thả lỏng một ít chờ đan dược được làm tốt nàng liền cùng với tiểu hòa cầu thương lượng một chút cấp trả sư phụ một chút dị hòa. Tiểu hòa cầu rất hiểu chuyện nàng hẳn là sẽ đồng ý. Bọn họ giống nhau đều là dùng dị hòa, nhưng dị hòa của tiểu hoan hoan là lợi hại hơn của bọn họ. Lúc này ai cũng không chú ý tới có người đang lén lút tới gần. Thời điểm đông phương ngữ hình cảm thấy có một đạo kình phong bay tới, nàng muốn tránh né nhưng đều đã không còn kịp. a Thân ảnh nhỏ nhắn ở giữa không trung vẽ ra một cái đồ công hòa Mỹ, Đông Phương Ngữ Hinh Bay đi ra ngoài, một tiếng hô to kia làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại Sau đó, bọn họ nhìn thấy có người tiếp được Đông Phương Ngữ Hinh Trường 869, bị thương hôn mê sáu Hình nhi, là quốc sư, nữ vương theo sau cũng bay đi qua Nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh ngã vào trong lòng quốc sư Ánh mắt của nàng liền lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía nữ nhân đang đắc ý kia Người cũng dám đả thương nữ nhi của ta, nàng hai mắt bốc hỏa nhìn Mẫn Du Nhiên, Mẫn Du Nhiên cười lạnh nói Hừ, nàng đáng, chữ chết chưa kịp nói xong, bỗng nhiên, một đạo kình phong lớn mạnh bay tới chân khí kia, mang theo sức nặng nàng không thể thừa nhận Mẫn Du Nhiên vội vàng trốn tránh, mà nữ vương công kích từng đợt từng đợt càng ngày càng mãnh liệt Hiện trường, một mảnh hoảng loạn Mà vừa rồi thời điểm đông phương ngữ hình kêu đau, ánh mắt của trích lão cũng vừa truyền một cái tâm thần khẽ động, bỗng nhiên bà cảm thấy hơi thở nhất loạn. Hình nhi, hình nhi làm sao có thể bị thương? Bà muốn đi tới xem, nhưng lúc này lại là thời điểm mấu chốt, bà không thể phân tâm. Mà bên kia, hình nhi, hình nhi, ngươi sao rồi? Quốc sư sốt ruột hô lên, lúc này võ công của đông phương ngữ hình vốn đã không cao, hơn nữa nàng lại đang có thai, vừa rồi lại mất đi dị hỏa hộ thân, một trưởng này. Ta! đừng nói cho tà dịch sắc mặt đông phương ngữ hình tái nhợt không hề có một tia huyết sắc nói xong câu đó thân mình nàng mềm nhũn rốt cục hôn mê bất tỉnh thời điểm lâm vào hôn mê hai tay nàng gắt gao che chở bụng đứa nhỏ nàng không muốn đứa nhỏ xảy ra chuyện gì tà dịch tà dịch ngươi bình tĩnh một chút nghe được tin tức đông phương ngữ hình bị thương tà dịch rốt cuộc không có cách nào tiếp tục học luyện khí sư hắn vội vàng chạy tới nhưng lại chỉ nhìn thấy đông phương ngữ hình đang hôn mê bất tỉnh Liệt lão ở một bên khuyên, lúc này sắc mặt của tà dịch vô cùng không tốt Mẫn du nhiên đâu, bị U Minh Vương mang đi rồi Nữ Vương than một tiếng, bất quá ta cũng đánh nàng gần chết U Minh Vương trốn quá nhanh, bằng không U Minh giới này, ngược lại công phu chạy trốn lại là hạng nhất Bất quá U Minh Vương vẫn luôn chưa có ra tay công kích bọn họ Này thuyết minh hắn không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng Tà dịch U Minh Vương có lưu lại vật này Nữ vương xuất ra một viên đan dược màu đỏ như máu, nàng không dám cấp đông phương ngữ hình ăn. Tà không biết có nên để hình nhi ăn hay không, tà dịch ngươi cũng biết U Minh vương hắn. Võ công bên kia rất quỷ dị, nàng liền lo lắng sẽ xảy ra chuyện không tốt. Không ăn, mặc dù hiện tại đông phương ngữ hình vẫn đang hôn mê, nhưng nàng lúc trước có nói qua, dược vật của U Minh vương có vấn đề. Bởi vì, hắn cùng U Huyền, cho tới bây giờ vẫn không ăn dược này. Lần trước đông phương ngữ hình thình nguyện chỉ có một nửa võ công cũng không ăn, lần này, hắn đồng dạng cũng sẽ không để cho đông phương ngữ hình ăn. Nhưng hình như nàng, nàng không có việc gì. Ta dịch hai mắt nhìn chằm chằm vào đông phương ngữ hình, nữ vương nhìn bộ dáng chấp nhất của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng hy vọng là như thế. Mẫn du nhiên không thể tưởng được nữ nhân kia thế nhưng lại ngoan độc như vậy, lại ở giờ phút này, đối với đông phương ngữ hình hạ độc thủ Chỉ là nàng lựa chọn thời điểm ra tay, ngược lại vô cùng tốt. Thời điểm bình thường, cho dù là đông phương ngữ hình không võ công, nàng cũng không khả năng đả thương đến đông phương ngữ hình. Mà vừa rồi, tâm của bọn họ đều đặt ở đan dược, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ. Hình nhi con phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, mẫu thân không cần con như vậy. Trường 870, bị thương hôn mê bầy. Nữ vương thấp giọng nói xong, lại nhìn thấy ánh mắt tà dịch đỏ lên, trong lòng nàng đồng dạng không dễ chịu. Kỳ thật lúc này người lo lắng nhất chính là trích lão. Nếu như nàng không có đem dị hòa của chính mình lấy ra, đông phương ngữ hình cũng sẽ không. Có dị hòa hộ thân, nàng muốn né tránh một trường kia hẳn là là không thành vấn đề. Bà muốn tới xem nhưng lúc này nàng lại không thể phân tâm, chỉ có thể càng thêm chuyên tâm khống chế tiểu hòa cầu. Hy vọng hình nhi đều sẽ không có việc gì. Nhất định không có việc gì thời điểm lúc đó khó khăn như vậy, nàng đều có thể kiên trì được huống chi là hiện tại đây trích lão nhớ tới thời điểm lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hình, bọn họ đều cho rằng nàng sẽ chống đỡ không nổi, nhưng nàng lại kiên cường sống tốt. Vậy lúc này, tuy rằng thái độ của trích lão vẫn tương đối lạ quan, nhưng... Tình huống của Đông Phương Ngữ Hình cũng không quá tốt, nàng vẫn luôn hôn mê như vậy, ốt trì tàn dịch cũng không đi đâu, vẫn liên tục ở một bên thủ, đảo mắt đã qua ba ngày. Bên kia trích lão rốt cục cũng đã làm việc xong ngưng đan, bà có thể tạm thời nghỉ tay một chút liền vội vàng đi qua xem đông phương ngữ hinh. Nàng tựa hồ không có vấn đề gì, trích lão bắt mạch xong rồi có chút không hiểu nói. Mặc dù có bị thương, nhưng không đúng, hẳn là sẽ không liên tục hôn mê mới đúng a Này tựa hồ, trích lão có phải hay không cùng với việc linh hồn hình nhi bị thương có liên quan. Đó là lão hòa thượng nói tuy rằng thật vớ vẩn nhưng... Tà dịch không không thừa nhận là trong đó có vài phần đạo lý. Này, tà dịch nếu không đi tìm lão hòa thượng kia qua đây nhìn một chút thử xem. Lúc này đông phương ngữ hình cũng không thích hợp di chuyển cho nên. Để cho lão hòa thượng kia đi qua, nói không chừng sẽ có biện pháp gì đó. Đây là do U Minh Vương lưu lại, bởi vì hình nhi từng nói dược vật của U Minh Vương có vấn đề cho nên ta cũng không để cho nàng ăn. Quốc trì tà dịch đem đan dược đưa cho trích lão, trích lão nhìn thoáng qua thở dài ngươi làm đúng, đan dự của u minh giới, đối với người không tốt. Tuy rằng có thể tạm thời đề cao, nhưng hậu quả cũng thật làm cho người ta lo lắng. Ta đây liền đi tìm lão hòa thượng kia. Đã đến lúc này khả năng cũng chỉ có lão hòa thượng kia là có biện pháp, hắn phải lão hòa thượng kia. Vân, bên này không có việc gì, chúng ta sẽ trông trừng nàng. Nữ vương cũng đồng ý tà dịch đi tìm người ở trong lòng nàng, lão hòa thượng kia cũng là hy vọng duy nhất. Vậy liền nhờ mọi người. Tà dịch thật sâu nhìn đông phương ngữ hình liếc mắt một cái, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Tiểu hòa cầu hiện tại không thể rời đi, nên hắn để sư vương mang chính mình chạy đi. Tuy rằng không có biến thái như tiểu hòa cầu, nhưng tốc độ của sư vương giống nhau rất nhanh. Mà bên này, liệt lão lại là tự mình thủ, hắn lo lắng U Minh Vương bọn họ sẽ tới. ngươi liền muốn cho nàng chết như vậy, U Minh Vương không nghĩ đến mẫn du nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay. Vương, đông phương ngữ hình chính là một tai họa ngầm ta chính là giúp ngươi trừ bỏ tai họa ngầm này Mẫn dù nhiên quỳ dạp trên mặt đất nàng bị thương không nhẹ nàng không nghĩ tới võ công của nữ nhân kia cũng lợi hại như vậy Nếu không phải nàng ăn dược vật gia tăng công lực thì nói không chừng nàng đã sớm chết Trường 871 bị thương hôn mê thám Tai họa ngầm, bổn vương để cho ngươi ra tay sao u Minh vương không vui nhìn nữ nhân tự mình đa tình này hắn đã sớm phát hiện nàng cùng đông phương ngữ hình bất hòa. bất quá nữ nhân vì hắn mà ghen, hắn thật thích. chỉ là mẫn du nhiên này cũng quá ngoan độc đi. thật sự là đủ vương ta thật sự chỉ là vì ngươi. hừ người tới mang nàng đi xuống. u minh vương phiền chán vung tay lên liền có thị vệ đem mẫn du nhiên đi xuống. đông phương ngữ hình hắn lưu lại dược chữa thương cho nàng, nhưng nữ tử này chưa chắc sẽ ăn. Lần trước võ công của nàng đã tổn thất mất một nửa, lần này lại Ai, nữ tử này, tại sao lại cố chấp như vậy đây? U Minh Vương lo lắng, muốn đi qua nhìn một chút Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh lần này bị thương, hắn lại cứu Mẫn Du Nhiên đi Bọn họ khẳng định sẽ phòng bị chính mình Hắn cũng không có tâm tư muốn thương hại tới Đông Phương Ngữ Hinh Nhưng mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn Làm người đã rất khó, làm người tốt càng khó hơn Trong lòng U Minh Vương phiền muộn, liền đi vào mật thất. Mật thất thẳng tắp thông đến một cái từ đường. Từ đường của U Minh giới, là ở bên trong cấm địa. Mà cấm địa này, chính là ngay cả U Huyền cũng chưa từng đi qua. Đây là cái viện U Nhã nhưng tĩnh mịch, bốn phía đều là rừng trúc nghe nói viện này đã bị vắng vẻ rất nhiều rất nhiều năm rồi. Cũng không có người tới dọn dẹp nhưng vẫn luôn sinh trưởng như vậy, tự hồ như chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn đẩy cửa tiến vào bài trí trong phòng là của một nữ nhân Chỉ là bài trí trong phòng tuy rằng không xa hoa nhưng lại rất tinh xảo Tiếc nuối duy nhất chính là không có gương Đây là nơi ở của một nữ nhân Mà ở đại sảnh có treo một bức họa rất lớn Trong bức họa là một nam tử tuấn rất phi phàm Nam nhân kia hắn không biết là ai nhưng nhìn lại rất quen thuộc Cẩn thận nhìn liền thấy hắn cùng U Huyền có vài phần tương tự U minh giới chúng ta tuy rằng hiện tại đã phát triển càng ngày càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh nhưng Chúng ta thủy chung phải sống ở trong một lời nguyền rủa của một gia tộc Hắn nhớ tới thời điểm phụ thân lúc sắp chết đã nói những lời này với hắn, hắn kỳ thật vẫn luôn không hiểu Vì sao phụ thân xấu xí như vậy, nhưng bản thân lại đẹp như thế, nhưng bọn họ Vậy mà lại có quan hệ phụ tử Rất nhiều người đều vụn trộm nói hắn không phải nhi tử của phụ thân, hắn cũng hoài nghi qua, nhưng hắn lại không dám tự mình đi hỏi hắn Mãi cho đến khi hắn sắp chết, hắn mới biết được nguyên lai, bọn họ là bị nguyền rủa. Lúc đó tổ tiên chúng ta từng phụ một nữ nhân Thời điểm phụ thân nói chuyện đã rất hư nhược rồi, nhưng hắn vẫn gian nan cố gắng nói cho xong Cho nên, nữ nhân kia nguyền rủa chúng ta, đời đời thế thế tìm không thấy chân tình, tìm không thấy chân ái, nam tử u gia chúng ta, không thể động tình, cả đời chỉ có thể có một đứa nhỏ, hơn nữa, ngày đứa nhỏ được sinh ra sẽ chính là ngày chúng ta bị hủy dung. Một lời nguyền rủa rất kỳ quái, hắn vẫn luôn không cho là đúng, thẳng đến sau này, khi nữ nhân của hắn mang thai. Tại thời điểm kia, hắn vẫn như cũ không tin lời nguyền rủa này, thậm chí cũng không nghĩ tới nó. Có người nhắc nhở hắn, hắn còn xem thường người đó. Mà nữ nhân, hắn cũng không thích nhưng nguyền rùa lại nói, nữ nhân kia chắc chắn ở thời điểm sau khi sinh đứa nhỏ sẽ phải chết. Quả nhiên, nữ nhân kia đã chết ngay tại thời điểm U huyền được sinh ra. Mà hắn tuy rằng mỗi một ngày đều nhìn gương, nhưng dung mạo lại chỉ ở trong một tháng liền đại biến thành bộ dáng hiện tại. Hắn biết bộ dáng hiện tại của hắn rất xấu, nhưng... Thế nhưng đã không thể thay đổi từ xấu thành không xấu Vậy hắn tổng có thể khống chế dáng người chính mình đi Trường 872, bị thương hôn mê chín U Minh Vương nghĩ như vậy, nhưng kết quả chính là Hắn đã khống chế thật sự đã khống chế Nhưng vẫn như cũ không có chút thay đổi Cho nên, hắn liền không quản nữa chậm rãi Biến thành bộ dáng hiện tại Hắn có rất nhiều nữ nhân Nhưng hắn biết những nữ nhân này Không có ai là yêu chính mình Hắn vẫn luôn muốn giải trừ lời nguyền rủa này, rốt cục hắn đã tìm được một chút manh mối. Đó là một phương thuốc đặc thù, phương thuốc ở chỗ nào hiện tại hắn cũng đã có một chút manh mối. Kỳ thật còn có một phương pháp khác có thể giải trừ lời nguyền rủa kia chính là tìm được nữ nhân kia hoặc là đời sau của nàng, bọn họ chắc chắn có biện pháp giải trừ. Nhưng nữ nhân này chết sớm, hơn nữa còn không lưu lại đời sau, cho nên biện pháp này chính là vô dụng, không có chút giá trị. Tổ tiên, ngươi vì sao phải cô phụ nữ từ kia? U Minh Vương có chút không hiểu, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là yêu, nhưng nhìn thấy bộ dáng của đông phương ngữ hình cùng quất trì tà dịch, hắn lại vừa ghen tị, vừa hâm mộ. Nếu như hắn có thể tìm được một nữ nhân như vậy, hắn có thể buông tha cho hậu cung của hắn. Lại đây, lại đây, lại đây. Tà dịch muốn đi tìm lão hòa thượng tự nhiên là một khắc cũng không dám chậm trễ, chính là trong đầu lại loáng thoáng luôn có thanh âm đang gọi hắn. Hắn lắc đầu, hắn không ngủ cũng không ngồi thiền, tinh thần của hắn cũng rất tốt Hắn rất xác định trạng thái hiện tại của chính mình rất bình thường, nhưng thanh âm này là có chuyện gì xảy ra Vì sao lại giống như con ruồi liên tục làm phiền hắn đây Lại đây, lại đây, quát chi tà dịch, thanh âm kia trực tiếp gọi tên của hắn, hắn không biết hắn đang ở chỗ nào Màu đen kia giống như không có hy vọng, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở tử vong Đây mới là nơi người nên đến, quốc trì tà dịch mau lại đây đi. Trên lưng nóng bừng đau rát địa phương chỗ hắn bị thương kia, giống như đang bị lửa thiêu đốt. Quốc trì tà dịch cắn răng một cái, hắn biết đây là ảo giác hết thảy đều là ảo giác mà thôi. Chỉ là thanh âm trong đầu kia càng thêm rõ ràng. Người đừng kháng cự quốc trì tà dịch người đừng kháng cự, lại đây, lại đây đi. Chết tiệt, quốc trì tà dịch phiền chán muốn đánh người, hắn dùng sức vông đầu nhưng lại không thế nào ném đi thanh âm kia. Hắn muốn dừng lại, hắn muốn đi theo thanh âm kia. Chỉ là không được, không được, đông phương ngữ hình còn đang hôn mê. Hắn phải tìm lão hòa thượng, tìm lão hòa thượng tới cứu nàng. A, quất trì tà dịch đến đây đi. Đây mới là nhà của ngươi, ngươi nhìn xem ta là ai a? Thanh âm lại một lần nữa vang lên, quất trì tà dịch theo thanh âm kia nhìn qua. Thì hắn nhìn thấy một nữ tử ôn nhu đang đối với hắn cười, cười một cách tự nhiên kia chính là đông phương ngữ hình sao. Hinh nhi, nàng tỉnh. Quất trì tàn dịch một mặt kinh hỉ hỏi, thân mình hắn cũng dừng lại, rơi xuống trên mặt đất. Vân ta tỉnh, nữ tử ôn nhu cười, tư cười ngọt ngào, khiến tâm hắn cũng đi theo buông xuống. Nàng không sao chứ, con của chúng ta cũng không có việc gì đi. Hắn bất an hỏi, ánh mắt nhìn về phía bụng của đông phương ngữ Hinh. đông phương ngữ Hinh lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đều rất tốt. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Không nghĩ tới hình nhi thế nhưng không có việc gì, vậy không cần tìm lão hòa thượng nữa. Kỳ thật thứ hắn cầu không nhiều lắm, chỉ cần hình nhi không có việc gì là tốt rồi. Trường 873, thiên thương đảo rơi vào tay giặc. a đúng rồi, tiểu hoan hoan đâu? Tại sao chàng tự mình đến đây? Tiểu hoan hoan ở học viện tinh anh mà. Là ta lo lắng nàng, cho nên đến tìm nàng, nói cho nàng biết một tiếng vẫn là hình nhi của hắn thương hắn tà dịch kích động ôm lấy đông phương ngữ hình lòng cũng kiên định hắc phong cấp nghe cái tên này hiệu trưởng nhíu mắt lại khó hiểu nói tên này vốn dĩ chưa từng nghe nói nha dường như hẳn là thế lực vừa mới xuất hiện lúc này học viện tinh anh đang ở giai đoạn luyện đan mấu chốt nhất chuyện bên ngoài bọn họ vốn không nên quan tâm nhưng thực lực này phát triển rất nhanh chóng thậm chí có xu thế sương bá thế giới Bọn họ một đường tới đây, nhanh chóng chiếm lĩnh thành chấn bên cạnh, sau đó đổi thành người của bọn họ. Tốc độ kia rất nhanh, đã nhanh đến học viện tinh anh. Bọn họ là nhằm vào đan dược mà đến. Hiệu trưởng có cảm giác này, nhưng bọn họ đến rất kiêu ngạo, thậm chí cũng không kiêng dè một chút. Không biết cái gia chủ kia là loại người nào cho dù là người muốn đan dược cũng vụng trộm đến, chờ lúc đan dược hoàn thành trực tiếp cướp đi là được. Thấy người kia rất liều lĩnh thế nhưng... Đã đổi tên những thành chấn dọc theo đường đi thành tên của hắn Vậy rõ ràng đúng là trêu đùa Vâng, hiệu trưởng, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tới rồi Mà đan dược muốn thành công còn cần thời gian vài ngày Vậy cũng đủ bọn họ tới rồi Chuyện này, sắc mặt hiệu trưởng càng tối Để cho tất cả mọi người đề phòng, nhất định phải ngăn cản bọn họ Không ngăn cản được bọn họ Liệt lão nghe được tin tức biết người này khó đối phó, nhưng Liệt lão, vậy ngươi nói Nếu như bọn họ nói đều là sự thật vậy thực lực của người kia tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng đối phó xin bọn họ xuất quan đi, người này, ý đồ đến không. hắc Phong Cốc hẳn là cùng U Minh Vương không quan hệ, nhưng bỗng nhiên có thêm một người như U Minh Vương sẽ không lo lắng sao. Lúc này, bọn họ dường như có thể hợp tác với nhau. Liệt Lão nghĩ đến U Minh Vương, con đường tin tức bên đó của hắn không giống với mình vậy. Hiệu trưởng, Liệt Lão, đảo chủ của thiên thương đảo cầu kiến. Đảo chủ của thiên thương đảo, không phải ông ta ở bên ngoài xem luyện đan sao Để cho ông ta tiến vào, hiệu trưởng dường như nghĩ tới điều gì Nhưng thiên thương đảo cách học viện tinh anh này xa như vậy Hay là bên phía bọn họ cũng đã Nguất trì đoạn xài bước tiến vào hắn vẻ mặt trầm trọng nhìn hiệu trưởng Liệt lão, đưa tới một phong thơ Đã bị chiếm lĩnh, thiên thương đảo, vậy mà cũng Ừ, đúng, một buổi tối thiên thương đảo căn bản đã bị bọn họ khống chế Bên ngoài thiên thương đảo có trận pháp nhưng bọn chúng không cho thiên thương đảo cơ hội phản ứng, dã đánh thẳng vào. Cũng có người trốn được, thư này là ai đưa tới. Có chút kỳ quái, không có vẻ mặt của bất trì đoạn suy sụp nói. Trùng quy nghĩ rằng lần trước tránh thoát một kiếp về sau liền thái bình, nhưng bây giờ. Lần này càng hoàn toàn, thậm chí không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Đây là người ở bên ngoài thấy được mới vội vàng gửi thư tới được trích lão, hiệu trưởng ta nghĩ rời đi trước trở về nhìn xem. Tuy rằng tình huống bên kia đã hết sức không lạc quan, không phải địa bàn của ông. Trường 874, Uy Hiếp. Tuy rằng tình huống bên kia đã hết sức không lạc quan, không phải địa bàn của ông, nhưng ông cũng không thể trốn tránh trách nhiệm nếu như mình không ra ngoài có lẽ. Thật ra, đảo chủ cũng biết việc này không có quan hệ gì với ông, cho dù là ông ở đó cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái gì. Nhưng không quay về trong lòng ông đúng là bất an. Đảo chủ, ngài không thể trở về. Liệt lão bình tĩnh nói. Cái hắc phong cốc kia, lúc này tình huống không rõ, hơn nữa, bây giờ thiên thương đảo đã như vậy, ngài trở về chẳng qua cũng là làm thêm hy sinh vô ích thôi. Chuyện này, đảo chủ biết liệt lão nói là lời nói thật nhưng... đông phương ngữ hình chưa tỉnh táo lại, tà dịch cũng không ở đây, ngài nên ở đây coi chừng dùng đông phương ngữ hình, khả năng ngài còn không biết, hình nhi mang bầu, đây chính là cốt nhục của thiên thương đảo ngài nha. Đảo chủ vẫn muốn một nam hài, lúc này đông phương ngữ hình đã có bầu, nhưng chuyện này... Chuyện này, hình nhi mang thai, bọn họ sau khi trở về thậm chí ông cũng chưa gặp mặt quốc trì tà dịch một lần. Lúc này tà dịch không ở nhưng bên ngoài đều là thế lực của hắc phong cốc kia, không biết bây giờ tà dịch. Không, sẽ không, võ công của tà dịch cao như vậy, nhất định không có việc gì. Đảo chủ an ủi chính mình, ông không thể rời đi, liệt lão nói rất đúng, ông trở về cũng thay đổi không được cái gì. Trái lại không bằng, ra ra, người ở đây cùng chúng ta đi thấy đào chủ có chút giao động, liệt lão vội vàng nháy mắt với tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan hiểu được cũng khuyên nhủ bọn họ không muốn để cho gia gia đi đâu, cũng đúng nha. bé mặc dù nhỏ nhưng biết tình huống bây giờ dường như thật sự rất không lạc quan mà. thiên thương đào thiên thương đào xinh đẹp như thế thế nhưng không còn bị người đoạt đi rồi. tiểu hoan hoan cũng không nhẫn tâm nhưng nghe bọn họ nói người đó lợi hại như vậy. Bây giờ mẫu thân cái dạng này, phụ thân không ở đây, ra ra quay về cũng không thay đổi được gì. Còn không bằng ở cùng chờ phụ thân trở về, mẫu thân tỉnh lại. Tiểu Hoan Hoan là đứa nhỏ đào chủ thích nhất, tuy rằng ông rất muốn muốn một tôn tử, nhưng thiên phú, đáng yêu của Tiểu Hoan Hoan, đều làm cho đào chủ không bỏ xuống được. Hơn nữa đông phương ngữ hình hiện tại mang bầu ốt trì tà dịch không ở đây, ông cũng nên lưu lại chiếu cố một chút. Sắc mặt rào chủ nặng nề gật đầu trong lòng ông thật sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu, không thể tưởng tượng được lại xảy ra biến cố như vậy. Vậy hiện tại hình nhi, đảo chủ bất an hỏi, trích lão thở dài, không có gì vấn đề, nàng chỉ là hôn mê, chỉ là hôn mê, hôn mê, nữ nhân này từng cường thế như vậy, khi nào thì mềm yếu như vậy rồi. Trong lòng, có chút cảm thán, thiên thương đảo của họ đây là làm sao vậy? trích lão cũng không thể ở lại đây bao lâu bà để lại chút đan dược dặn đúng hạn cho đông phương ngữ hình dùng sau đó liền đi ra ngoài chuyện này cũng kiên trì nhiều ngày như vậy bà không dám có chút sơ sẩy tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác luyện chế đan dược bát giai nhưng khả năng thành công tính ra vẫn là rất lớn dù sao bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng có điều đan lôi này đan lôi bát giai cũng không phải là một việc nhỏ gì a Lúc trước khi đi, trích lão bỗng nhiên nhìn về phía tiểu nhạc nhạc. Tiểu nhạc nhạc ngươi có thể tiếp được đan lôi bát giai chứ? Trường 875, uy hiếp. Nhớ rõ lúc đầu tiểu nhạc nhạc đón đúng là vô cùng vui vẻ. Ta thử xem, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu nhạc nhạc không quan tâm nói, hắn thích đan lôi, cảm giác kia thực sảng khoái. Ừ, vậy đến cuối cùng thì xem ngươi rồi. Thật ra, đan dược bát giai cho dù là thành công, bọn họ cũng chưa chắc có thể. Cái hắc phong cốc kia. Lông mày của trích lão nhíu chặt thế lực không biết nổi lên từ lúc nào, nhưng luồng thế lực này đúng là càng khó chơi hơn U Minh Vương. Giã tâm của U Minh Vương không lớn, nếu như hắn muốn xưng bá chẳng hạn sẽ không vẫn im lặng như vậy. Mà hắc Phong Cốc xuất hiện phô trương như thế, vậy cũng chính là. Giã tâm có thể thấy được, Vương bên ngoài có người cầu kiến, nghe được thị vệ báo lại U Minh Vương nhíu mắt lại. Không gặp, từ bao giờ hắn trở thành người có thể gặp tùy tùy tiện tiện. U Minh giới này gần đây thật sự là càng ngày càng tệ hại rồi thật sự là U Minh Vương muốn mắng người có điều thị vệ kia vẫn chưa rời đi như thế nào lời nói của bổn vương cũng không nghe thủ hạ này thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện thật sự là quá đáng giận vương người nọ khi thế rất mạnh chúng ta ngăn không được ha ha U Minh Vương cái giá này quả nhiên không nhỏ a. Một giọng nói sang sảng vang lên U Minh Vương ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một người nam nhân bị mọi người vây quanh đi đến. Ngươi là, cái nam nhân kia có chút kỳ quái, một thân áo trắng nhưng tóc. Dĩ nhiên là hai màu, màu trắng và màu đen thật sự là rất kỳ lạ. Hơn nữa, đen trắng giao nhau cảm giác đúng là quái dị không tả nổi. Mà trên mặt của hắn thậm chí có một mặt trăng đen trắng giao nhau giống như cái vòng tròn âm dương kia. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là U Minh Vương, ta thích cái ghế này. Hai mắt hắn ta lạnh lùng nhìn ghế ngồi của U Minh Vương, ý tứ này. khí thế kia, lại làm cho hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Mà ánh mắt kia, U Minh Vương nhíu mắt, suy nghĩ không biết khi nào thì gặp qua người nam nhân này. Ha ha, thật là có ý tứ ngược lại Ngươi nói thử xem, vì sao thích ghế của ta. Ý tứ này thật ra đã rất rõ ràng, người này muốn vị trí của hắn. Có điều U Minh Vương hắn cũng không dễ bắt nạt như vậy. Một luồng thần thức cường đại quét qua, U Minh Vương muốn bất động thanh sắc cho hắn chút uy áp. Có điều thực đáng tiếc, người nọ lại giống như không cảm giác được, vẫn lạnh lùng nhìn hắn như cũ, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. "U Minh Vương, chơi vui không?" Tay hắn tùy ý nắm lại, trong nháy mắt trong tay lại có thêm một quả cầu khí đen trắng giao nhau. Hai loại nhan sắc màu đen, màu trắng dung hợp cùng nhau, quỷ dị nói không nên lời, giống hệt như Người của hắn, người, tả sử, người đi qua luận bàn với U Minh Vương. Người nọ cực kỳ tự nhiên nói, lời của hắn vừa dứt, một người nam nhân bên cạnh hắn bước ra ngoài, trên mặt đeo mặt nạ, một thân y phục đen, thân thể nhanh nhẹn hoạt bát. Hai mắt U Minh Vương gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân kia, người này. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy có vài phần quen thuộc dường như đã từng gặp lúc nào vậy. Nhưng, trường 876, uy hiếp 3. Không đúng à, hắn chưa thấy qua. Lúc U Minh Vương trầm tư, người kia đã xuất thủ trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một quả cầu khí cực lớn. Màu lam, mang theo màu đỏ, màu đỏ kia dĩ nhiên là. Giống như hỏa diễm vậy, để cho hắn cũng cảm thấy một chút độ nóng. Màu đỏ, màu sắc của ngọn lửa, vậy chỉ có tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa mới có. Mà người này có, nói rõ có liên quan với luyện đan sư. Hòa cầu kia lực độ không nhỏ, U Minh Vương không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng ngânh tiếp. Dầm một tiếng, nổ qua đi, đồ đạc trong phòng, hầu như đều phá hủy hơn phân nửa. U Minh Vương sống lâu như vậy, có thể nói chưa hề gặp được đối thủ nào. Người bình thường, cũng đừng nghĩ tiếp được một trường của hắn. Nhưng người trước mắt này, dĩ nhiên, lông tóc không tổn hao gì. Thật là chuyện lạ từ lúc nào trên đời này có người lợi hại như thế rồi bản tọa nghe nói u minh vương võ công cao cường quả nhiên không giả nha so với mấy lão già của thiên thương đào kia cũng giỏi chịu đòn hơn rồi người nọ cười ha ha u minh vương nghe xong sừng sốt thiên thương đào chuyện thiên thương đào hắn nghe nói cũng đã nghe nói qua chuyện bên ngoài vậy người này người chính là hắc phong cốc đương nhiên người nọ đắc ý ngửa đầu một cái cũng không phủ nhận người này ngược lại đúng là rất kiêu ngạo vậy ngươi tới u minh giới của ta làm cái gì Người phải biết u minh giới của ta không cảm thấy hứng thú đối với thế giới bên ngoài U minh vương lạnh lùng nói nếu như ý định của người này là diệt u minh giới bọn họ cũng sẽ không cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy rồi Ha ha, u minh vương quả nhiên là một người thông minh thật ra đâu Bản tọa đến cũng không có chuyện khác chỉ là muốn cùng u minh vương đạt thành một nhận thức chung Nhận thức chung Đúng U Minh Vương, tuy rằng ngươi đối với thế giới bên ngoài không có hứng thú, nhưng bản tọa có A, bản tọa muốn sưng bá bên ngoài, U Minh Vương cũng sẽ không ngăn cản đi. Hắn ngăn cản, U Minh Vương bỗng nhiên muốn cười rồi. Vừa mới đây thủ hạ của hắn ta cùng mình giao thủ, hắn chưa từng chiếm được tiện nghi gì, mà cái này võ công lại khó lường. Hắn ngăn cản thế nào, dùng cái gì tới ngăn cản. Mặc dù biết chuyện này, nhưng trong lòng của U Minh Vương rất không cam lòng như cũ. Mình luôn luôn là mạnh nhất trên đời này, bỗng nhiên có thêm hai đối thủ cường đại, hắn làm sao có thể cam tâm. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta có thể ngăn cản được ngươi. U Minh Vương cười khổ, người nọ lạnh lùng cười nói. Nói cũng phải, ngươi quả là không có bản lĩnh này, chỉ có điều U Minh Vương, bản tọa nghe nói ở đây thuốc trị thương của ngươi rất tốt, bản tọa muốn thống nhất thiên hạ, vậy khó tránh khỏi người dưới quyền sẽ có chút sơ suất gì đó. Người này, chẳng lẽ là tới muốn đan dược? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. U Minh Vương trầm tư một chút lúc này cũng không thích hợp cứng rắn với hắn được. Người này võ công khó lường tới cũng quá mức kỳ hoặc chuyện này tất nhiên không đơn giản. Bản thân U Minh Vương chính là gia nghiệp mấy đời hắn tân tân khổ khổ là tuyệt đối không thể cứ bị hủy như vậy. Thế giới bên ngoài làm sao cùng mình có quan hệ gì? Hắn chỉ cần giữ được mình thì tốt rồi. Vậy đan dược của Học viện Tinh Anh, Học viện Tinh Anh luyện chế đan dược bát giai người kia cũng biết. Trường 877 uy hiếp 4, học viện tinh anh luyện chế đan dược bắt dai, người kia cũng biết việc này huyên náo sôi sùng sục muốn giấu giếm cũng không thể. Ta đã trở lại U Minh giới, đương nhiên lại không thể về xuống vào. U Minh Vương nhanh cho thấy lập trường của mình. Ha ha, như vậy rất tốt vậy bàn tọa sẽ không làm trễ nãi. Nói là không chậm trễ, nhưng hắn chưa rời đi U Minh Vương quay người vẫy vẫy tay, có người vội vội vàng vàng đến. Vương, theo ta đi lấy đan dược. Người này muốn đan dược nhưng tuyệt đối không phải là một viên nửa khỏa Hắn muốn như thế, nói thật lượng này nắm thật tốt Không thể quá ít cũng không thể quá nhiều Dù sao đan dược của hắn, luyện chế ra được cũng rất phiền phức hắc phong cấp chết tiệt này thực sự là quá kiêu ngạo rồi Vương, ngài xem cái này Đưa tôn đại phật kia đi, u minh vương tức giận muốn giết người Hắn gọi tới hai đại trưởng lão thương lượng ra việc này Trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút luống cuống Người của chúng ta sẽ không có bất kỳ tài liệu gì liên quan tới hắn. Kết quả như vậy, để cho hai trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao, sao việc này nhìn thế nào không bình thường. Đúng trưởng lão, cái này vương, người này ngài thấy thế nào. Nhị trưởng lão bất an hỏi, lần đầu tiên ông thấy sắc mặt vương ngưng trọng như thế. Người kia rất kỳ quái tóc của hắn, màu da thậm chí y phục, vì sao đều là. Nói là dựa theo âm dương mà đến cảm giác cũng không giống. Màu đen, màu trắng, thậm chí hai cận vệ bên người đều là một đen một trắng Vương cuối cùng ta cảm giác được một luồng hắc khí và bạch khí Cái đó và khí của U Minh giới chúng ta có phần Đúng, là quen thuộc, cũng là tương tự Ý của ngươi là, U Minh vương bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó cái kia Cái bóng rồng, dường như cũng là đen trắng đan sen Hơn nữa, lúc đó hắn liền cảm thấy uy áp cường đại Nhưng bây giờ, uy áp kia, dường như không có, nhưng hơi thở này Long, cái hắc bạch long kia. Giờ khắc này U Minh Vương đã khẳng định là ai? Trên đời này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt tinh tường của hắn, chỉ ngoại trừ một con rồng kia. Vương, ngài biết là người nào? Đại trưởng lão nhìn U Minh Vương có vẻ bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng hỏi. Ừ ta nghĩ là ta đã biết. Thật ra ngay lúc đó thấy hắn ta liền có chút lo lắng, chỉ là không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như thế mà thôi. Vương, ý của ngài là... Đại trưởng lão nhìn U Minh Vương khó hiểu, nhị trưởng lão hỏi. Chúng ta không xen vào sao? Người kia đã nói sẽ không làm khó U Minh giới bọn họ rồi, nếu như bọn họ xen vào trong cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn đi học viện tinh anh một chuyến. U Minh Vương suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên nói rằng. Vương, nhưng người đã đã đáp ứng hắn sẽ không? Vương đây không phải là muốn nói không giữ lời sao? Tuy rằng cái này cũng không có gì, nhưng người kia thực lực quá mạnh mẽ trong lòng bản vương đều biết, hắn muốn đi học viện tinh anh, hắn muốn cứu người. Đồng Phương Ngữ hình không thể tiếp tục hôn mê thêm, nàng phải nhanh tỉnh lại. Người kia dã tâm lớn như vậy, làm sao có thể để cho u minh giới của hắn bình yên chứ? Lúc này nếu nói bất động, thật ra chỉ là chương 878 uy hiếp năm, kế hoãn binh, hắn có nơi càng cần động hơn, hơn nữa u minh giới và địa phương khác không giống, hắn tất nhiên sẽ đối phó mình cuối cùng Tới lúc đó tất cả mọi người không còn, một mình hắn càng không thể nào là đối thủ của người kia. Hiện tại, lúc này, chỉ có. Liên hợp ở cùng một chỗ, còn chưa tỉnh lại sao. Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh vẫn hôn mê, mà ớt trì tà dịch cũng không trở về, đan dược chưa luyện chế xong, trích lão cách ngày sang đây xem Đông Phương Ngữ Hinh một lần. Mỗi một lần đều nói không thành vấn đề, nhưng mỗi một lần đều. Hiệu trưởng cũng thường sang đây xem Đông Phương Ngữ Hinh trong mắt của ông cũng mang theo lo lắng rõ ràng. Không có, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a thân thể đông phương ngữ hình không phải là vẫn luôn rất tốt sao. Đông phương ngữ hình này, hắn nhớ tới lúc tranh tài lần đó thật hung hãn nha, với lúc này thì quả thực không giống một người. Cái này, hiệu trưởng, đảo chủ cũng rất gấp nhưng hắn lúc này cũng không có cách gì. Hiệu trưởng có người xông tới rồi, chợt nghe hồi báo thân thể hiệu trưởng cứng đờ, là người của hắc phong cốc. Hắn đã để cho người ta đề phòng Nhưng hắc phong cốc vẫn tới như cũ Thực sự là đủ Không phải là lão U Minh giới U Minh Vương hắn không phải là đi rồi sao Hiệu trưởng vừa mới định đi ra ngoài U Minh Vương lại xài bước đi tới rồi Tay hắn vung lên Những người muốn ngăn chờ kia liền ngã sấp xuống một bên Chỉ có điều có thể thấy được lần này Hắn có khống chế lực độ cũng không có hạ sát thủ U Minh Vương tại sao ngươi trở lại Bản Vương thì không thể trở về sao U Minh Vương thẳng tắp đi về phía đông phương ngữ Hinh, nữ vương, quốc sư và Tiểu hoan hoan đi đã đi tới, đứng ở trước người của đông phương ngữ Hinh chặn U Minh Vương. Ha ha, cứ sợ bản vương như vậy. U Minh Vương cười ha ha, nữ vương lạnh lùng nói. Nàng đã hôn mê, ngươi còn muốn làm gì? Hừ U Minh Vương, nếu như ngươi dám xúc phạm tới hình nhi ta đây tất nhiên. Cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới một cọng tóc gáy của hình nhi. Tuy rằng, nữ vương biết võ công của U Minh Vương, nhưng nàng cũng sẽ thể sống chết bảo hộ đông phương ngữ hình. Chớ khẩn trương ta tới cứu nàng. U Minh Vương lạnh nhạt nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút bất khả tư nghị U Minh Vương tới cứu người. Này, điều này có thể sao? Người sẽ tốt bụng như thế. Nữ vương nghi hoặc nhìn U Minh Vương, U Minh Vương khoát khoát tay, một bộ cũng có vẻ rất bất đắc dĩ. Bản vương cũng không muốn a thế nhưng bây giờ không có biện pháp. Không có biện pháp. Cái này mọi người càng không hiểu Cái gì không có biện pháp hắc phong cốc các ngươi có nghe nói qua Tên này, hiện tại dường như không có mấy ai không biết cái tên này u Minh Vương, người có ý gì Cũng không có ý gì, ha ha Hiệu trưởng, bản vương chỉ nói một lần hắc phong cốc muốn thống nhất thế giới này Bản vương cảm giác đông phương ngữ hình tỉnh lại có phần tác dụng cho nên cứ tới đây hỏi các ngươi một tiếng Có cần bản vương cứu nàng u Minh Vương có biện pháp cứu người Bọn họ vẫn luôn biết Nhưng dược hoàn của u minh giới, mà cái hắc phong cốc kia, đích thật là việc cấp bách quan trọng nhất bây giờ. Thiên thương đảo đã thành của hắn, lúc này hắn vậy cũng đang trên đường chạy tới. Trường 879, uy hiếp 6. Này, đảo chủ ngươi xem, bởi vì đông phương ngữ hình nói cho cùng cũng là thê thử của uất trì tà dịch cũng chính là người của thiên thương đảo, hiệu trưởng cũng không dám tự ý quyết định. Này. Đảo chủ nhìn về phía tiểu hoan hoan, nữ vương, lúc này uất trì tàn dịch không ở đây, hắn cũng không dám thực tiện quyết định. Ta không đồng ý, nữ vương vừa định nói là có thể chỉ cần đông phương ngữ hình tỉnh lại là tốt rồi, nhưng tiểu hoan hoan lại bỗng nhiên phản đối. Tiểu hoan hoan, nãy nãy, ngươi cũng không ngẫm lại, mẫu thân vẫn luôn không chịu ăn dược của u minh giới, chúng ta làm sao có thể. Này tựa hồ là đúng như vậy, đông phương ngữ hình vẫn luôn nói dược vật của u minh giới có vấn đề bổn Vương dùng đan dược này cứu người, dược này đối với thân thể không có tổn hại gì. U Minh Vương lấy ra một viên đan dược màu trắng, thấy bọn hắn cũng chưa tin tưởng chính mình, U Minh Vương vô cùng buồn bực. Các người có thể để cho trích lão hoặc liệt lão kiểm tra một chút lời nói của bọn họ hẳn là không có vấn đề đi. Hiệu trưởng gật gật đầu, có người vội vàng đi mời người, rất nhanh hai cái lão nhân đi qua, bọn họ nghiêm túc kiểm tra viên dược, sau đó gật gật đầu. Dược này không có vấn đề, để hinh nhi ăn đi. Nhớ được lúc trước U Minh Vương cấp dược vật đều là màu đỏ Mà lần này lại là màu trắng Dược của U Minh Vương quả nhiên là có chỗ kỳ quái a. Tuy rằng không biết màu trắng cùng màu đỏ khác nhau như thế nào Nhưng màu trắng át hẳn là không có vấn đề Chỉ cần ăn vào là nàng liền có thể tỉnh lại sao Trích lão nghi hoặc hỏi Bởi vì thời gian rất gấp cho nên nàng cũng không có thời gian phân tích dược liệu của viên dược Bổn Vương sẽ giúp nàng điểm huyệt U Minh Vương, chúng ta làm sao mà biết ngươi có phải hay không nhân cơ hội xúc phạm tới Hinh nhi?" Nữ Vương tức giận nhìn U Minh Vương, hắn đã cấp Đông Phương ngữ Hinh điểm huyệt một lần, lần này. "Hừ, ai biết hắn đang làm cái quỷ gì chứ? Bổn Vương nếu như muốn hại nàng, thì lúc đó đã không giúp nàng giải huyệt." U Minh Vương trợn mắt liếc Nữ Vương một cái, tiếp tục nói. "Người Hắc Phong cấp Bổn Vương đã gặp qua." hắn nói cho bổn vương biết hắn sẽ không động tới bổn vương nhưng bổn vương biết dạ tâm của hắn bổn vương có thành ý muốn cùng các ngươi hợp tác nếu như các ngươi không tin cũng không có cách nào khác dù sao u minh giới của bổn vương hẳn sẽ là đối tượng cuối cùng hắn muốn đối phó lời nói của u minh vương rất tàn khốc nhưng mọi người biết đây là lời nói thật tiểu hoan hoan mày gắt gao nhăn lại lúc này phụ thân không ở đây mẫu thân lại là người thân nhất của chính mình tuy rằng bé còn nhỏ nhưng lúc này liền để cho bé quyết định đi. tốt người giúp mẫu thân của ta đi. suy xét một chút tiểu hoan hoan quyết định tin tưởng u minh vương. tiểu hoan hoan nữ vương bất an hô lên tiểu hoan hoan lắc đầu than một tiếng. nãy nãy mẫu thân đã thành cái dạng này nên hắn không cần phải gạt chúng ta. đúng vậy tình huống hiện tại của đông phương ngữ hình đã rất tồi tệ u minh vương hoàn toàn có thể không cần đến nhưng hắn lại mạo hiểm đi qua đã nói lên thành ý của hắn. Mà lúc này với thực lực của bọn họ căn bản không đủ để cùng hắc phong cốc kia chống đối Nếu như thêm thế lực của U Minh Vương vậy Hình nhi, hình nhi, U Minh Vương nói phải qua một ngày nữa Đông Phương Ngữ Hinh mới có thể tỉnh lại Quả nhiên, hôm sau Đông Phương Ngữ Hinh đã tỉnh lại Trường 880, uy hiếp 7 Mẫu thân, nữ vương cùng tiểu hoan hoan đều đi qua Những người còn lại cũng rất lo lắng, lo lắng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh nằm ở trên giường Ta, rất mệt buồn ngủ quá Đồng phương ngữ hình chưa thể thích ứng với ánh sáng chói mắt kia, nàng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Ta, ta làm sao vậy, nhìn thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, đặc biệt là tiểu hoan hoan, nhìn bé tựa hồ đã gầy đi không ít. Tiểu nha đầu này thật sự là rất không nghe lời. Hình nhi con cảm thấy thế nào rồi. Đồng phương ngữ hình dãy dụa muốn đứng lên, nữ vương vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, dựa người vào đầu giường. Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu ngồi dậy, nàng liền thấy được tất cả mọi người trong phòng cái khác ngược lại đều tốt nhưng thời điểm nhìn đến U Minh Vương, ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại. U Minh Vương, ngươi tại sao lại ở đây? Khụ khụ, Hinh Nhi là U Minh Vương cứu ngươi. Hiệu trưởng vội vàng ho khan vài tiếng. Quan hệ giữa Đông Phương Ngữ Hinh cùng U Minh Vương thật sự là rất không tốt a. Hắn đã cứu ta. Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy có chút kỳ quái. U Minh Vương cứu nàng, hắn lại có hào tâm như vậy sao? Mẫu thân, người không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu hoan hoan ôm đông phương ngữ hình, bé đều lo lắng gần chết. Đông phương ngữ hình vỗ vỗ bả vai tiểu hoan hoan, tiểu nha đầu này thật sự là rất làm cho người ta đau lòng a Tốt lắm, không có việc gì, phụ thân con đâu. Theo lý thuyết thời điểm nàng tỉnh lại người nhất nàng nhìn thấy, hẳn là tà dịch mới đúng a nhưng lúc này. Cũng không có nhìn thấy cái bóng tà dịch cha đông phương ngữ hình cảm thấy rất kỳ quái. Hiệu trưởng đem tất cả sự tình sau khi Đông Phương Ngữ Hinh đơn giản nói lại một lần. Đông Phương Ngữ Hinh có chút không rõ ý của ngươi là Thiên Thương Đào đã bị người ta chiếm mất. Nàng có chút không thể tin được chính là ngay cả lúc trước có U Minh Vương chống lưng Mẫn Bá Thiên cũng không làm được tới hiệu quả như vậy à? Đúng vậy, ta đã nhận được tin tức. sắc mặt Đào chủ rất trầm trọng. Hắn là Đào chủ thời điểm ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện, hắn thế nhưng lại không ở đấy hắn thật sự rất tự trách nhưng lúc này trừ bỏ tự trách hắn thế nhưng cái gì cũng không thể làm này theo lý thuyết không có khả năng a kia thiên thương đào cho dù là hộ vệ võ công không ra gì nhưng trận pháp bởi vì nàng cùng uất trì tà dịch đã từng theo tam trưởng lão học qua trận pháp nên trước khi đi bọn họ đã đem trận pháp một lần nữa bố trí lại một lần chính là cho dù uất trì nhu y có tới cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá này theo lý thuyết hẳn là sẽ không dễ dàng bị người chiếm như vậy mới đúng a Này, ta cũng không rõ, đảo chủ xấu hổ nói xong, bởi vì đây là tin tức do bên ngoài truyền đến tình huống cụ thể bên trong ai cũng không biết. Hiện tại không phải thời điểm để truy cứu bên kia có khả năng hay không có khả năng bị người chiếm, hiện tại mấu chốt chính là tinh anh học viện, mục tiêu của hắn đã rất minh bạch, hắn muốn cướp bát giai đan dược bổn vương đoán rằng, có lẽ hắn đã đến, và đang chờ luyện đan thành công đâu. U Minh Vương lo lắng nói xong, bát giai đan dược này có công hiệu gì, hắn so với ai đều rõ ràng hơn. Võ công của người nọ đã rất biến thái nếu như hắn lại ăn vào đan dược bắt giai này kia chẳng phải là. Giống như hồ thêm cánh sao. Ngẫm lại hắn liền thật lo lắng. Trường 881, hủy đan dược đi. Hắn nói hắn muốn bắt giai đan dược. Hừ thật sự là buồn cười, tùy tiện một người, nói muốn liền được sao. Ân, hắn đã cùng bổn vương đã nói qua, đan dược hắn nhất định muốn. Này. Nghe thấy U Minh Vương nói chắc chắn như vậy, Đông phương ngữ Hinh biết hắn không có khả năng nói dối. Người kia có lẽ đã chờ ở đây, mà hắn nếu như tấn công, bọn có có thể không có khả năng thắng lợi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Đông phương ngữ Hinh lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực cũng thật bất đắc dĩ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm ở hiện đại nghe được một chuyện cười. Nói là con kiến nhìn thấy con voi đến con kiến liền sợ tới mức nhanh chóng chạy chối chết. Trong thời khắc ấy có con kiến trong đó thế nhưng không chạy ngược lại là vươn một cái chân ra. Đồng bạn của hắn hỏi hắn tại sao lại không nhanh chóng chạy trốn. Con kiến kia liền nói hắn muốn sẫy ngã con voi kia. Ha ha mà lúc này tình huống của bọn họ không phải là rất giống chuyện con kiến và con voi kia sao. Bất quá cái người hắc phong cốc là con voi mà bọn họ chính là con kiến. Đây là một thời đại dựa vào võ công mà nói không giống như hiện đại có súng lục có bom có. Vũ khí, nghĩ đến vũ khí trong đầu đông phương ngữ hình hiện lên một thứ gì đó. Người nói tà dịch là đi tìm cái lão hòa thượng kia. Đông phương ngữ hình đột nhiên hỏi nói. Ân, đã đi được vài ngày. Đi được vài ngày, kia khẳng định liền đuổi theo không kịp. Lão hòa thượng, võ công của lão hòa thượng cùng lời nói đều rất có đạo lý. Thời điểm chính mình bị hôn mê tà dịch sẽ đi tìm hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại là làm thế nào mới có thể ngăn cản người kia cướp đi đan dược này đây? Ta muốn nhìn đan dược một chút, tuy rằng vừa mới tỉnh lại thân thể còn có điểm suy yếu hơn nữa lúc này đông phương ngữ hình cũng phát hiện võ công của nàng vẫn như cũ không có khôi phục toàn bộ nhưng so với lúc trước khi hôn mê thì cao hơn một chút. Hình Nhi con hiện tại không thể đi qua, nữ vương vội vàng ngăn cản nói, thân thể của con còn quá yếu hơn nữa chuyện con tỉnh lại còn chưa có nhiều người biết con tốt nhất trước đừng nên lộ diện. Nữ vương lo lắng rất có đạo lý, nàng lúc này, xác thực không nên lỗ mãng đi ra ngoài như vậy. Kia để con nghĩ lại xem nên làm như thế nào. Người kia, nói không chừng đang tránh ở chỗ tối, nhìn bọn họ đâu. Giống như địa bàn của U Minh vương, hắn còn có thể tùy ý xuất nhập, nên chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, nàng cần phải cẩn thận một chút. Cái gì, hình nhì ý của con là để ta trích lão nghe được đông phương ngữ hình đã tỉnh lại, liền vội vàng chạy qua, nhưng lúc nghe được ý tứ của đông phương ngữ hình, bà lại vội vàng lắc đầu. Không, không được ta không đồng ý. Bọn họ đã kiên trì hơn một tháng, lúc này mắt thấy sẽ thành công, bà làm sao có thể chủ động buông tha cho đây. Đông phương ngữ hình điên rồi hay sao? Sư phụ con biết luyện đan lần này đối với người có ý nghĩa gì? Đông phương ngữ hình cũng không muốn như vậy, chỉ là hiện tại. Còn cũng biết người muốn luyện chế thành công đan dược này cũng không phải bởi vì chính mình nhưng. Nàng nhìn vẻ mặt không hiểu của mọi người thở dài một cái nói. Mị lực của bát giai đan dược con nghĩ ai cũng động tâm nhưng mọi người có nghĩ đến hậu quả nếu như luyện chế thành công không? Vừa rồi lời nói của U Minh Vương mọi người cũng nghe thấy rồi. Trường 882, người dình xem là ngươi. Vừa rồi lời nói của U Minh Vương các ngươi cũng nghe thấy chúng ta không phải đối thủ của người kia Nếu như chúng ta luyện chế thành công, đan dược này chúng ta cũng khó lòng giữ được Nếu như rơi vào tay hắn, chỉ là đề cao thực lực của hắn thôi Chuyện này, ánh mắt mọi người u ám, đúng vậy nha, đông phương ngữ hình nói rất đúng Hơn nữa cho dù là chúng ta tạm thời bảo vệ đan dược kia Nhưng đan dược từ dùng đến hấp thu tất cả cần bao lâu Hắn sẽ cho chúng ta thời gian này ư Lúc ấy tà dịch chẳng qua là ăn một viên phi vân đan, liền bế quan lâu như vậy mới hấp thu xong Này bát dai, thậm chí liên lụy đến tiến giai Liên lụy đến tiến giai thời gian phải dùng sẽ chỉ càng nhiều Mà trong lúc đó cũng không thể có phân tâm gì Nếu có sai lầm gì, rất có khả năng trực tiếp đã xong rồi Cái hắc phong cốc kia, sẽ không cho bọn họ cơ hội này Nếu như luyện đan thành công, cũng chỉ là cho hắn làm gã y thôi Này Trích lão do dự, bà biết đông phương ngữ hình nói rất đúng, đan dược bát dai cũng không phải là trực tiếp ăn xong liền có tác dụng. Bọn họ muốn tiến dai ít nhất cũng có mấy người lợi hại hộ pháp cho, sau đó chậm rãi tu luyện. Nếu thời gian ngắn mà nói, mười mấy ngày mấy chục ngày, dài mà nói thì lại càng khó mà nói, mấy tháng thậm chí vài năm cũng có thể. Mà hắc Phong Cốc khẳng định sẽ không để cho thực lực của bọn họ trở lên mạnh mẽ huống chi, cho đến lúc này, nói không chừng toàn bộ thiên hạ cũng xong rồi. Hình nhi, ngươi nói những chuyện này sư phụ cũng biết, chỉ là lúc này buông tha cho thật sự rất đáng tiếc. Ngộ nhỡ nếu là thành công thì sao? Vậy với nàng mà nói, ý nghĩa cũng hoàn toàn không giống. Sư phụ, về sau nhất định sẽ có cơ hội đúng rồi, đan dược này có thể tạm thời bảo tồn sao? Còn có chúng ta tốt nhất có thể làm cái không sai biệt lắm để lên, không cần trực tiếp bỏ đi tính toán ngày tà dịch đi ra ngoài hẳn là cũng sẽ lập tức trở lại đông phương ngữ hình muốn đợi tà dịch một chút có lẽ cái lão hòa thượng kia có biện pháp gì cũng không nói trước được người của hắc phong cốc này rốt cuộc là có lai lịch gì nha vì sao lúc trước lại chưa bao giờ nghe nói chứ này ta cùng bọn họ thương lượng một chút trích lão vội hỏi đông phương ngữ hình gật gật đầu vâng được đối với chuyện này đông phương ngữ hình biết được không nhiều lắm cho nên Vẫn là giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Kinh nghiệm của nàng vẫn là quá ít. đông phương ngữ hình, thấy mấy người trích lão đi ra ngoài thương lượng U Minh Vương bỗng nhiên gọi. U Minh Vương, bọn họ vẫn không đơn độc nói chuyện nhiều U Minh Vương này, dường như bây giờ thay đổi một ít. Hắn có thể chủ động đến tìm nàng trong lòng của đông phương ngữ hình có chút ngoài ý muốn. Người cũng đã biết cái người của hắc Phong Cốc kia là ai. Ta cũng chưa gặp qua bọn họ, làm sao có thể biết. Vấn đề này thực nhàm chán. Ha ha, dường như ta gặp qua hắn một lần ngay tại cái rừng cây kia, đúng lúc các ngươi đang ăn thịt nướng. Rừng cây, thịt nướng, bỗng nhiên đông phương ngữ hình nghĩ đến ngày đó vẫn đều cảm thấy có người lén nhìn bọn họ hóa ra. Lúc ấy ngươi đã ở. U Minh Vương cười ha ha. bổn Vương thật ra không muốn đi, chẳng qua là mẫn du nhiên nói ngươi có thể sẽ. U Minh Vương không nói ý thức kia đông phương ngữ hình cũng hiểu được. Chương 883: Che giấu tung tích. Mẫn Du Nhiên, ha ha, thật sự là đủ lợi hại. Mẫn Du Nhiên à, U Minh Vương, bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác, ngài không biết là chuyện lần trước nên cho ta một lời giải thích sao? Mẫn Du Nhiên cũng dám đánh lén nàng. Nữ nhân chết tiệt này, nếu ngươi không muốn hợp tác, có thể kết thúc bất cứ lúc nào có điều. U Minh giới của ta, nhất định là cái sụp đổ cuối cùng. Đây là uy hiếp đông phương ngữ hình nhìn u minh vương, bỗng nhiên nghĩ đến lời hắn vừa nói. Ngài nói ngài khả năng biết hắn là ai à. Quên đi, mẫn du nhiên, chẳng qua là một nhân vật nhỏ, có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Ha ha, ngươi hẳn là nhận thức đi, bổn vương là đã từng thấy qua hắn, nay tại lúc các ngươi phải rời khỏi, hắn từng hiện thân một hình bóng, một con rồng màu đen pha trắng. Rồng, đông phương ngữ hình chỉ cảm thấy trong đầu hình một tiếng, bất kể hắn màu gì, rồng này cũng không dễ đối phó. Chẳng lẽ, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nhạc nhạc, tiểu nhạc nhạc lắc đầu. Hình nhi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cảm giác khả năng tính ra không lớn, bởi vì long vương là màu trắng, không có khả năng xuất hiện màu đen. Tiểu nhạc nhạc là ma thú, đương nhiên biết tiêu chuẩn tu luyện của ma thú. Nếu rồng màu đen biến thành màu trắng, trái lại mới có thể. Nhưng bạch long là không có khả năng biến thành màu đen, thậm chí đen pha trắng. Vậy tiểu nhạc nhạc ý của ngươi là thế giới này của chúng ta còn có rồng khác sao? Ừ, hẳn là đúng như vậy. Rồng khác chuyện này. Nếu như là rồng, ngươi có thể chứ. ma thú bên trong, giống nhau có uy áp của huyết mạch. Tuy rằng Long lợi hại, nhưng... Nhưng cao cấp hơn Long chính là cửu vĩ hồ uy áp này. Ta chưa trưởng thành, tiểu nhạc nhạc có chút không nói gì. Hắn là tiểu hồ ly uy áp cũng không rõ ràng. Nếu là Long bình thường, thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng nếu như hắn đã tu luyện cao, vậy không được. Mẫu thân tốt nhất tiểu nhạc nhạc không cần hiện thân. Tiểu hoan hoan lo lắng nói. Hả, người đã quên chuyện Long Vương lúc trước à? Nếu để cho hắn biết tiểu nhạc nhạc là cửu vĩ hồ, vậy tiểu nhạc nhạc lại có nguy hiểm nha. Chuyện này, dường như là thế. Dù sao, bọn họ đều không khống chế được người của hắc phong cốc kia. Hơn nữa, phỏng đoán đây chính là Long Vương, có đúng hay không cũng chưa chắc mà. Ta biết trước hết đợi một chút tin tức của bọn họ đi. Trích lão cuối cùng nghe ý kiến của Đông Phương ngữ hình, bọn họ làm một đan dược tương tự đặt ở bên trên, mà viên sắp thành công kia thì lại. Có chút đáng tiếc cất giữ đi rồi, nếu như về sau, nói không chừng cần phải tiếp tục dùng. Nhưng khả năng này tính ra không lớn. Lần này đến quan sát rất nhiều cao thủ thậm chí cũng có không ít luyện đan sư. Nhưng trình độ của mấy người trích lão thì cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, dám lừa gạt mọi người tới. Hai, tà dịch vẫn không trở về như cũ, mà rất nhanh, học viện tinh anh sẽ luyện chế đan dược thất bại. Bởi vì đan dược bị đổi, thời gian thất bại này cũng sẽ sớm hơn. Ngay lúc thất bại, nói không chừng đã đến. Lúc người của hắc phong cốc lộ diện, đồng phương ngữ hình nhíu chặt lông mày, nữ vương cùng ở một bên. Hình nhi, đừng lo lắng, nói không chừng tà dịch sẽ lập tức trở lại. Trường 884, người mang bầu, mẫu thân, biết mẫu thân đang lo lắng cho mình nhưng, đông phương ngữ hình hít một tiếng, mẫu thân U Minh Vương nói đó là rồng, khi chúng ta đi ngang qua cái rừng cây kia hắn từng nhìn thấy con rồng đó. Chuyện này, là như thế đấy, U Minh Vương từng nói như vậy. Hình nhi, sao vậy? Không đúng sao, vậy cũng không phải, chỉ là người nói ma hạch thập sai kia bị một con quái thú cướp đi rồi, ta suy nghĩ có thể là con rồng kia hay không chứ? chặt chuyện này, nữ vương ngược lại cho tới bây giờ cũng chưa từng liên hệ tới điểm này, mà hắn ở lúc sắp chết đã thương tả dịch ngày đó tả dịch từng có chút không bình thường lắm mà u minh vương tại chỗ đó gặp được rồng kia. tất cả chuyện này vốn là không hề liên hệ, nhưng đông phương ngữ hình lại lo lắng cùng một lúc. hình nhi con nói là nữ vương cảm thấy không ổn, nếu như thế vậy tả dịch sẽ có nguy hiểm. nếu tả dịch chúng độc chúng ta cũng không nhìn ra được là loại độc gì vậy đông phương ngữ hình đứng lên, đi lại bất an ở trong phòng. Đột của tà dịch phát có phải có quan hệ với hắn hay không? Chật chuyện này dường như cũng có khả năng. Nhưng bây giờ tà dịch không ở, nếu không quả là có thể kết luận trực tiếp. May mắn tà dịch không ở, hình nhi, người nói phải không? Phải không, trong lòng của đông phương ngữ hình cũng không có một chút cơ sở, dù sao nàng vẫn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Vì sao tất cả chuyện này, tai di sao cảm thấy loạn như vậy chứ? Ta có chút lo lắng, đừng lo lắng, con cũng biết võ công của tà dịch sẽ trở về rất nhanh. Ừ, đúng vậy a, võ công của hắn, mình cũng cảm thấy không theo kịp mà. Tà dịch, tà dịch, không, không cần. Đồng phương ngữ hinh vụt một tiếng ngồi dậy, mồ hôi lạnh ứa ra trên chán, tại sao nàng có một giấc mộng như vậy chứ? Lúc này, bên ngoài vẫn tối, cách hừng đông còn lâu. Trong mộng, dường như tà dịch không biết chính mình, trong ngực của hắn ôm một ả nữ từ xa lạ. Ánh mắt của hắn dịu dàng nhìn nữ nhân đó, ánh mắt kia làm cho mình nhìn cũng ghen tị vô vùng Mà hắn nhìn cũng không nhìn mình một cái, giống như đối xử với một người xa lạ Mộng này quá kinh khủng, tà dịch làm sao có thể đối với mình như thế Ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đấy, hay là nói cảnh tượng trong mộng đều trái ngược Đông phương ngữ hình cảm giác khả năng sau tính ra khá lớn, quất trì tà dịch đối với nàng tuyệt đối không hài lòng Lại nằm xuống, lại vẫn không buồn ngủ gì như cũ, đông phương ngữ hình rõ ràng cũng không ngủ. Ngồi xuống tu luyện công pháp của lão hòa thượng, võ công của nàng chưa khôi phục chữa trị linh hồn này, nàng quả là một khắc cũng không dám chậm trễ. Tay dịu dàng vuốt ve đến trên bụng, trong này có đứa nhỏ của bọn họ. May mắn, lúc bị thương không thương tổn đến bụng, nếu không, chính nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình tấp thỏm bất an thức qua đêm bên linh cữu, đến thời điểm ngày hôm sau, đông phương ngữ hình làm thế nào cũng không chịu nổi nữa. Mẫu thân ta muốn đi tìm tà dịch, nàng không muốn tiếp tục đợi, nàng lo lắng, giấc mộng kia tuy rằng nàng biết không khả năng, nhưng vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy. Cảm giác tê tâm liệt phế kia, bây giờ nàng cũng cảm động lây rồi. Hình nhi còn mang bầu, nữ vương nhìn đông phương ngữ hình, trường 885, lần đầu giao thủ một Nữ vương nhìn đông phương ngữ hình, đứa nhỏ này tại sao lại làm cho người ta đau lòng như vậy chứ? Ta biết ta sẽ chú ý một chút. Đông phương ngữ hình tự tin cười, liệt lão đi đến nói. Hình nhi, hắc phong cốc tùy thời đều có khả năng xuất hiện con tốt nhất nên an bài một cái trận pháp. Tuy rằng trận pháp chưa chắc có thể ngăn chờ bọn họ nhưng... Có vẫn hơn, đúng vậy có chung quy so với không có vẫn tốt hơn một chút đồng phương ngữ hình gật gật đầu, nàng nghĩ lại lúc nàng cùng bất trì tà dịch chung nhau nghiên cứu cái kia không bằng liền hừ vừa vặn để người của hắc phong cấp nhìn một chút bản lãnh của nàng kỳ thật lúc này tốt nhất là để mọi người tản ra nhưng tinh anh học viện bên này khó mà nói bởi vì bọn họ đều là đến xem luyện chế đan dược đan dược còn chưa luyện chế xong không biết kết quả cuối cùng người ta làm sao có thể vội vàng rời đi đây Này người ngu ngốc rất nhiều a thậm chí có khi vẫn không biết bên ngoài đã biến thành bộ dáng gì nữa Lúc này cách thời gian có kết quả đã không nhiều lắm Nếu như thật sự đúng như U Minh Vương nói chuyện con rồng kia Đông Phương Ngữ Hình cảm thấy tà dịch phát độc là cùng con rồng kia có liên quan Nàng muốn ngăn cản tà dịch trở về Vạn nhất đến lúc đó độc phát tác Đông Phương Ngữ Hình sẽ không biết nên làm thế nào mới tốt Thời điểm lúc trước nàng luôn cảm thấy chính mình cỡ nào lợi hại Nhưng hiện tại nàng mới biết được trên đời này người tài giỏi hơn nàng có rất nhiều Một người ưu minh vương, nàng đã không địch lại được hiện tại lại thêm con rồng kia Thật sự là hết chỗ nói, hiện tại nàng chỉ hy vọng tà dịch cách xa nơi này một chút là tốt rồi Tính thời gian tà dịch hẳn là không đến vài ngày nữa là trở về đông phương ngữ hình không nghĩ để hắn tới gần chỗ này cho nên Không, không được nàng phải ngăn cản, phải ngăn cản a nghĩ vậy, đông phương ngữ hình bất chấp thân thể chính mình còn đang suy yếu, hình nhi, nếu như con muốn đi thông chi tà dịch vậy chúng ta đi thôi. nữ vương hiểu rõ hiện tại đông phương ngữ hình đang mang bầu, nàng như thế nào có thể để đông phương ngữ hình đi ra ngoài buôn ba đây? không, mẫu thân ta đi. đông phương ngữ hình cố chấp nói xong, nữ vương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. còn đi đông phương ngữ hình con ngẫm lại thân thể chính con một chút còn có đứa nhỏ của con nếu như con cùng đứa nhỏ có xảy ra chuyện gì con nói tà dịch hắn làm sao bây giờ đứa nhỏ hắn muốn nhất chính là đứa nhỏ đông phương ngữ hình trầm mặc để ta đi cho mẫu thân người ở lại chiếu cố hình nhi ta đi thông chi cho tà dịch quốc sư đứng lên sung phong nhận việc nói ta biết mọi người đều là hảo tâm nhưng nếu như hắn biết tình huống bên này hắn làm sao có thể không trở lại đây Tính khí của tà dịch mọi người cũng biết vẫn là để ta đi thôi, sau khi ta bố trí trận pháp bên này xong thì ta liền xuất phát. Không phải nàng không hiểu chuyện mà là, tà dịch nếu như biết bên này có nguy hiểm, hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng mà kệ chính mình. Hơn nữa, với võ công hiện tại của ta ta có lưu lại đây cũng không có tác dụng. Nói là nói như vậy, nhưng nữ vương vẫn như cũ có chút không yên lòng. Nhưng nàng đồng dạng biết tính tình đông phương ngữ hình cố chấp cho nên cũng chỉ đành để cho nàng đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quốc sư phải đi chung với nàng. Tiểu hoan hoan không thể đi, chỉ có thể lưu lại, bởi vì tiểu hòa cầu còn đang ở đây. Gì, đây là cái gì? Ra ngoài tinh anh học viện, đông phương ngữ hinh nhìn thấy phía trước có một chút sương mù, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút không đúng. Trường 886, lần đầu giao thủ hai Tuy rằng, sương mù rất nhạt cơ hồ đều nhìn không thấy. Nhưng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao một chút có vẻ hôm nay mặt trời rất tỏ rất nắng Hiện tại không sai biệt lắm chính là giữa trưa nên đúng ra không có khả năng xuất hiện đám sương mù này Làm sao vậy, quốc sư đến bên cạnh đông phương ngữ hình chân mày hắn cau lại không hiểu hỏi Ngươi xem này, chỉ chỉ màu đen phía trước tuy rằng rất nhạt nhưng cẩn thận nhìn một chút cũng có thể nhìn ra Đây là, bế khí, này tự hồ là độc đi Bởi vì bọn họ là vụng trộm trốn ra ngoài, nên bọn họ đều mang theo mạng che mặt, mặc y phục cũng vô cùng bình thường, thoạt nhìn giống như là một người bình thường, không có chút nào nổi trội. Ân, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. U Minh Vương đã từng nói qua, có lẽ người của Hắc Phong Cốc đã đến, chỉ là bọn hắn đang ẩn nấp ở đâu đó chờ. Chờ bọn hắn luyện chế đan dược thành công. Hình Nhi đã để cho bọn họ ngừng chuyện luyện đan lại, bất quá, người của Hắc Phong Cốc hẳn là còn chưa biết. Ân Quốc sư biết gặp phải tình huống này là không thể chậm trễ cho nên hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh hơn. Đông phương ngữ hình cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đi chỉ là mới vừa đi được vài bước liền bỗng nhiên có một đạo kình phong đánh úp lại thẳng tắp đánh tới trên người bọn họ. Thân mình hai người cúi xuống, tránh né đạo kình phong kia, đồng thời Đông phương ngữ hình nắm hai tay lại, một đạo kình phong đánh ngược trở lại chỗ phương hướng đạo kình phong vừa nãy đánh tới bọn họ. Ha ha, đây là người của tinh anh học viện sao? Lén lén lút lút là muốn đi chỗ nào vậy, một chút cũng không đánh trúng người kia, mà theo tiếng nói chuyện kia, một bóng dáng màu trắng hiện thân đi ra. Người nọ mang theo mặt nạ, mặt nạ cũng là màu trắng, một thân hắn màu trắng. Thật khủng bố, mang theo một loại quỷ dị nói không nên lời. ngươi là ai, tình anh học viện tự hồ cũng không có nói là không thể rời đi. Đồng phương ngữ hình nhìn hắn, chỉ là người này quá mức kín đáo. Nàng căn bản liền nhìn không thấy bộ dáng của hắn là không có nói, nhưng chủ nhân chúng ta nói. Bạch Nhân ha ha cười, đứng ở trước mặt Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quốc Sư. Người này võ công không sai, vừa rồi thiếu chút nữa thì đả thương đến chính mình. Chủ nhân, là người nào? Chính là chủ nhân chúng ta, Hắc Phong Cốc đại đương gia. Hắc Phong Cốc đây là lần đầu tiên Đông Phương Ngữ Hinh cùng bọn họ tiếp xúc. Nga, nghe ý tứ của ngươi thì Tinh Anh Học viện này đã là địa bàn của Hắc Phong Cốc ngươi. Thật là có ý tứ người này xem ra cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá chỉ một tiểu nhân vật như này liền đã lợi hại như vậy kia nếu như người đến là nhân vật lợi hại chính mình chẳng phải là. Vừa rồi đã trực tiếp bị đánh chết sao? Đương nhiên, nguyên lai, like, bọn họ phân tích đều đúng sự thật. Không thể tưởng được bên ngoài tinh anh học viện đã bị bọn họ thần không biết quỷ không hay khống chế rồi. Nhưng sư phụ bọn họ lại vẫn chưa biết. Đồng phương ngữ hình làm bộ như lơ đãng nhìn về phía quốc sư, sắc mặt quốc sư lại càng không tốt. Vậy ý tứ của ngươi là, đồng phương ngữ hình âm thầm xuất ra độc dược. Hừ tuy rằng võ công của nàng không ra gì, nhưng độc dược do chính nàng điều chế. Kia đều do chính nàng nghiên cứu ra cho nên cũng chỉ có chính nàng mới có giải dược. Đi theo chúng ta, hắn lạnh nhạt nói xong tựa hồ đây là chuyện cực kỳ đương nhiên. Trường 887, lần đầu giao thủ ba Nếu như ta không đồng ý đây, cùng hắn đi thật sự là buồn cười, nàng đông phương ngữ Hinh còn chưa bao giờ bị người ra lệnh như thế. Vậy liền bắt lại là được. Nói xong hắn bỗng nhiên giơ tay, đối với đông phương ngữ Hinh muốn đánh qua. Ngươi, đợi chút, ngươi dẫn ta đi làm cái gì? Hiện tại, nàng phải ổn định bọn họ trước. Nàng phải đợi độc dược phát tác, lúc này nàng dùng độc dược cũng không phải dược hiệu nhanh nhất. Bởi vì người này võ công rất cao, nàng không dám hạ quá nhiều, nhưng... Để hắn ăn nhiều chút hít nhiều một chút như vậy một hồi tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn một chút. Đồng phương ngữ hình lạnh lùng nghĩ, nàng nhất định phải đi, cho dù là nơi này bên ngoài đã bị khống chế, nàng cũng phải đi, nàng phải tìm uất tri tà dịch. Về phần bên trong, một lát để quốc sư đi qua thông chi cho bọn họ một chút đi. Chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không thể để cho bọn họ đạt được. Tận lực ngăn cản bọn họ tiến công. Ha ha, nữ nhân, nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Hắn đắc ý cười, hắn cho rằng đông phương ngữ hình đã thỏa hiệp chính là Mà ta hiện tại muốn biết, thật không biết bọn họ muốn làm cái gì thật là Ngươi, không có tư cách hỏi ta Hắn thấy đông phương ngữ hình chính là cố ý cùng hắn đi quanh coi chân khí trong tay hắn vừa muốn chụp sang, chỉ là Ngươi, ngươi dám hạ độc ta Hắn bỗng nhiên cảm thấy chân khí đang nhanh chóng sói mòn Hắn vội vàng muốn bế khí, nhưng thanh âm lạnh lùng của đông phương ngữ hình lại nói hiện tại mới biết nên bế khí sao? ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? thật sự là buồn cười, một tên ngu ngốc. ngươi ầm vang một tiếng, người nọ té ngã trên mặt đất. hình nhi nên xử trí hắn thế nào? quốc sư đi qua, nhanh tay điểm trụ huyệt đạo của hắn hỏi. giết người này võ công không thấp lại là người của hắc phong cấp nên đương nhiên là chết mới có thể làm cho người ta an tâm một chút. ân Quốc sư cũng biết người này không thể lưu lại, người của Hắc Phong Cốc xử trí được một người liền giảm bớt một người cho bọn họ hừ. Kia nhanh chút xong việc ngươi liền trở về thông tri bọn họ một tiếng, sau đó lại đuổi theo ta. Nàng phải đi trước nàng một khắc cũng không muốn chậm trễ. U Minh Vương nói không sai, Hắc Phong Cốc này thật sự là có vài phần quỷ dị. Bất quá, bọn họ là người còn có khả năng trúng độc độc dược của chính mình nhưng là rất không sai thế nhưng với võ công của nàng thì nàng lại không phải là đối thủ của bọn họ nếu nhu có thể nghiên cứu ra độc dược lợi hại hơn kia chẳng phải là đồng phương ngữ hình bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này trong lòng nàng liền nhiều hơn vài phần hy vọng quốc sư không dám chậm trễ trước giết người này sau lại nói hắn nâng tay lên đối với người nọ liền đánh lần này đánh xuống phòng trừng người nọ liền trực tiếp chết hắc hắc lá gan không nhỏ a hắc sử của bổn tọa mà ngươi cũng dám giết bỗng nhiên một trận ý cười chói tai truyền đến quốc sư chỉ cảm thấy đến thân mình mềm nhũn một đạo kình phong bay qua hắn muốn trốn tránh nhưng thân mình thế nhưng giống như đã bị người định trụ một chút cũng không thể nhúc nhích được a thân mình bay lên miệng nhất thời ngọt xuống quốc sư phun ra một ngụm máu lớn quốc sư đồng phương ngữ hình vội vàng muốn đi qua nhưng phía sau một đạo lực hút mạnh mẽ ngạnh sinh sinh bắt được nàng bước đi tới người nghĩ muốn đi Trong nháy mắt bên người có một trận gió thổi qua chớp mắt liền nhiều hơn một người vừa đen vừa trắng đan sen, một nam nhân cầu quái. Trường 888 thật sự là Long Vương. Màu trắng, màu đen tóc của hắn, mặt thậm chí là cả y phục đều là như thế, khiến người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Người chính là hắc Phong Cốc Đại Đương Gia. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy hắn hoàn toàn giống như những gì U Minh Vương đã nói, Đông Phương Ngữ Hình đã xác nhận thân phận của hắn hắc hắc nữ nhân quả nhiên có chút kiến thức A Tay hắn vừa động, mảng che mặt của Đông Phương Ngữ Hinh đột nhiên rơi xuống Lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc Người nọ cũng không giật mình, chỉ là nở một nụ cười quỷ dị Đông Phương Ngữ Hinh, hắn nhận thức chính mình sao Nhưng trong trí nhớ của nàng, nàng hình như không có chút ấn tượng nào với người này Tiểu nhạc nhạc nói từng qua hắn có thể là Long Vương Nhưng Long Vương biến thành bộ dáng người nàng cũng đã gặp qua Hắn không phải như này kia căn bản không phải là cái Long Vương ở thời không kia. Ngươi nhận thức ta sao?" Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn hắn, vì sao hắn cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc đây. "Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi đã quên Bổn Vương rồi sao?" Lần này, hắn thế nhưng tự xưng là Bổn Vương, thấy Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như cũ không hiểu, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói. "Thế giới này thật đúng là đồ kỳ diệu, Bổn Vương đã từng muốn làm bá chủ thế giới này." Nga, sai rồi, là thế giới kia mới đúng, nhưng đã bị ngươi cấp phá hủy Đồng phương ngữ hình, ngươi đã quên rồi sao? Thế giới kia, đồng phương ngữ hình khiếp sợ nhìn gương mặt hoàn toàn bất đồng kia Ngươi là Long Vương, ngươi thế nhưng cũng tới đây Đã từng tiểu nhạc nhạc chỉ là đoán, nhưng lúc này, bỗng nhiên đã được chứng thực Thực lực của Long Vương, nàng biết, biết rất rõ, nhưng hiện tại Đương nhiên, các ngươi có thể tới đây, bổn Vương tại sao lại không thể tới đây? đông phương ngữ hình bổn vương tuy rằng đã hấp thu máu của tên tiểu hồ ly kia nhưng lại bị trọng thương còn có lão hồ ly đáng chết thế nhưng cũng dám đuổi giết bổn vương cho nên bổn vương mới phải đến bên này. bất quá ngươi nói trời xanh có phải rất chiếu cố bổn vương hay không a? ngươi cùng tiểu hồ ly kia thế nhưng cũng tới đây rồi. đông phương ngữ hình ngươi nói nếu như bổn vương lại bắt tiểu hồ ly kia. Này quả nhiên là Long Vương, Long Vương biết là hắn đã làm sai, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết đến cùng sai ở đâu. Huyết mạch của hắn vì sao lại thoái hóa, nếu như lại trực tiếp đem máu của tiểu hồ ly kia cấp hút hết vậy có thể hay không? Nghĩ đến thời điểm chính mình có thể có được máu tốt nhất hắn liền hưng phấn không thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Chết tiệt này quả nhiên là Long Vương. Còn đáng chết hơn nữa là Long Vương thế nhưng còn đánh chủ ý lên tiểu hồ ly nhạc nhạc. Nhưng Nhạc nhạc là hồ ly thời điểm lần trước, hắn hình như là chưa thấy qua tiểu nhạc nhạc biến thành bộ dáng người kia nàng phải nhanh chóng thông chi cho tiểu nhạc nhạc trăm ngàn lần phải nhớ che giấu hơi thở của chính mình. bổn vương thích máu, đặc biệt là máu của tiểu hồ ly. long vương đắc ý cười, đông phương ngữ hinh vội hỏi. Hắn không có tới, hắn không có đi theo chúng ta. Hắn không tới, long vương ha ha cười. liền tính cảm tình của hắn cùng tiểu nha đầu nhà ngươi, hắn sẽ không cùng nhau tới sao. Long Vương, ngươi cũng biết lão hồ ly đối với tiểu nhạc nhạc rất có kỳ vọng Cửu Vĩ Hồ đối với hắn cũng rất có kỳ vọng Bọn họ thật vất vả mới có thể đem hắn cứu sống Nên bọn họ làm sao có thể để hắn rời đi cái địa phương kia đây Đông phương ngữ hình có ý đồ muốn thuyết phục Long Vương Kia cũng không có việc gì Địa phương kia cũng không phải là cỡ nào khó đi Các ngươi không phải đều đã đi qua sao Nếu như tiểu hồ ly kia không có tới Vậy để cho nữ nhi của ngươi đi vào kêu hắn đi ra là được Long Vương vô lại nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không biết nói gì. Kêu hắn đi ra làm cái gì? Đi ra tắm rửa sạch sẽ chờ cho ngươi giết sao? Chương 889, bị bắt một, thật sự là rất không phân rõ phải trái. Long Vương, lão hồ ly sẽ không đồng ý, lại nói, như ngươi nói, nếu dễ dàng có thể ra vào như vậy, lão hồ ly kia nếu là biết ngươi đang ở đây, ngươi nói hắn có phải hay không sẽ đuổi theo ra tìm ngươi. Lão già kia Tuy rằng hắn đã đi ra cùng bên kia chặt đứt mọi liên hệ thế nhưng theo bản năng, Long Vương vẫn như cũ có vài phần sợ hãi. bổn Vương mặc kệ, bổn Vương chỉ biết phải dùng tiểu hồ ly kia đem đến đổi, bổn Vương mới thả ngươi ra ngoài. Hắn vừa nhấc tay, đã có người đi tới, lôi kéo đông phương ngữ hình cùng quốc sư đi. Ngươi, ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Cấm cố, hắn thế nhưng lại dùng cấm cố chi thuật. Mà chính mình, lúc này lại không có một chút năng lực phản kháng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đông Phương Ngữ Hinh bị người kéo chật vật như vậy, nàng muốn tránh thoát nhưng tránh không nổi. Đi đến nơi người nên đến, lòng vương ha ha cười, mặt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại. Quốc sư cũng bị bọn họ bắt đi, may mắn là hai người bọn họ được ở cùng nhau. Lòng vương đáng chết vì sao lúc ở bên kia lại không đem hắn giết chết đây. Tiểu nhạc nhạc đúng là cái miệng quả đen miệng, quả nhiên đã nói chúng rồi, long vương chết tiệt đã đến bên này, bên này về sau liền có thể sẽ không an bình được nữa. Hình nhi, đồng phương ngữ hình không biết chính mình tại sao lại mất xỉu thời điểm nghe được tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai nàng vội vàng mở mắt ra. Đây là, một gian nhà giam sao, trong phòng vô cùng bừa bộn chỉ toàn rơm với cỏ khô. Quốc sư, đồng phương ngữ hình muốn đứng lên, quốc sư lại nói. Ngươi đừng lộn xộn, ngươi bị ngất xỉu. Chính mình thân thể tốt hơn một chút mà đông phương ngữ hình. Thân mình vốn đã không tốt vừa rồi thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Ta chúng ta đây là đang ở đâu? Quốc sư lắc đầu, hắn cũng không biết đây là nơi nào. Ta dịch có khả năng đã ở trong tay Long Vương. Vừa rồi thời điểm nàng hỏi, Long Vương cũng không có nói không phải. Có thể đi, hình nhi, ngươi đừng lo lắng. Không lo lắng, nàng làm sao có thể không lo lắng đây? Nàng hiện tại căn bản là không có lợi thế gì Đúng rồi, ngươi hạ độc kia, tại sao đối với Long Vương lại không có tác dụng vậy Nhớ được lúc đó bạch kia kia có trúng độc, Long Vương coi như đến muộn một chút Nhưng theo lý thuyết hắn hẳn cũng nên có chút cảm giác mới đúng chứ Ta cũng không biết ta vốn không đặc biệt nghiên cứu dược vật đối với rồng có tác dụng rồng trên đời này vốn đã không nhiều, cũng có lẽ, Long Vương là có điểm cảm giác Chỉ là bọn hắn cảm giác không được mà thôi Hình như kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đi ra là để tìm tà dịch nhưng hiện tại hai người bọn họ đều đã bị bắt. May mắn sư phụ đã chuẩn bị đổi viên đan dược kia. Thực lực của Long Vương cùng bọn họ bên này cách xa quá lớn. Đan dược kia nếu như thành công cũng chỉ có thể tiện nghi cho Long Vương mà thôi. Ai sẽ đối phó được với Long Vương đây? Nàng không được quốc sư không được quốc trì tà dịch cũng không được thậm chí nữ vương cũng không có khả năng. Trừ phi. Lão Hồ Ly, nhưng Lão Hồ Ly lại đang ở cái thời không kia. Ngất hiện tại nên làm sao bây giờ đây? Hơn nữa, nàng đã cảm giác được lúc này thực lực của Long Vương tựa Hồ lại tăng lên không ít. Máu của tiểu nhạc nhạc tuy rằng lúc đó không phải tinh thuần nhất, nhưng huyết thống của cửu Vĩ Hồ vốn là cao quý, cho dù chỉ là máu, cũng sẽ giúp đề cao thực lực. Hình nhi, Long Vương đến, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trường 890, bị bắt hai. Bọn họ vốn đã có thù, lúc này, ta hiện tại rất lo lắng cho tiểu nhạc nhạc, tiểu nhạc nhạc lúc này trên người vẫn như cũ có huyết mạch tinh thuần nhất nếu như. Không tiểu nhạc nhạc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Long Vương. Hình nhi, ngươi là nói, đúng, hắn nhất định sẽ dùng ta đến áp chế tiểu hoan hoan. Dùng chính mình đổi tiểu nhạc nhạc tiểu hoan hoan chưa chắc sẽ nguyện ý, nhưng. Chiếu theo sự yêu thích của tiểu nhạc nhạc đối với tiểu hoan hoan, hắn có khả năng sẽ tự mình đi qua. Mà nếu như tà dịch cũng rơi vào tay Long Vương, vậy khả năng liền càng phiền toái. Cho dù là hiện tại tà dịch bị Long Vương bắt, nhưng nếu như hắn biết chính mình bị Long Vương bắt được, khẳng định hắn sẽ tới cứu nàng. Nhưng, chỉ cần hắn đi qua, Long Vương sẽ... Nghĩ đến cái kết quả kia, đông phương ngữ hình biết chỉ càng sẽ tệ hơn. Mà nữ Vương, quốc sư là nhi tử duy nhất của nàng, mà chính mình lại là nữ nhi do nàng nhận, nàng biết bọn nàng có nguy hiểm cũng sẽ không mặc kệ bọn nàng. Về phần người của tinh anh học viện vậy càng, không phải nàng xem thường bọn họ mà là võ công của bọn họ người cao nhất cũng không bằng nữ vương. Trời ạ, làm sao có thể có một thế cờ chết như vậy a Chẳng lẽ thế giới này thật sự phải để cho Long Vương tự mình làm sằng làm bậy sao? Đồng phương ngữ hình không cam lòng bị đánh bại như vậy, nhưng nàng thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào. Hình nhi, ngươi nói Long Vương sợ nhất là cái gì? quốc sư cũng rất lo lắng, nhưng lúc này lo lắng thì có ích lợi gì. Bọn họ chỉ có thể tận lực suy nghĩ biện pháp. Ta, ta không biết, nàng đối Long Vương hiểu biết cũng không nhiều lắm, hơn nữa, Long Vương lúc trước cùng Long Vương hiện tại nhưng là căn bản là khác nhau. Đúng rồi, ẩn thân không gian của ngươi đâu. Muốn hay không thử cái kia một chút. Ẩn thân không gian, có thể tạm thời che giấu tung tích của bọn họ, nói không chừng bọn họ có thể trốn đi. Lúc này bọn họ đã không thể đi tìm tà dịch biết Long Vương đến, bọn họ nên hào hào vạch ra kế hoạch tốt một chút mới đúng. Chờ buổi tối đi, hiện tại nói không chừng hắn vẫn luôn đang nhìn chúng ta đâu. Hiện tại gian phòng bị canh trừng tương đối nghiêm ngặt, nếu như lúc này bọn họ động thủ, khả năng bị phát hiện cũng rất lớn. Quốc sư gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi một lát chờ trời tối ta lại gọi ngươi. đông phương ngữ hình gật gật đầu, hiện tại tựa hồ đã không còn biện pháp khác. Gì, đan dược này có chút không đúng Luyện đan vẫn như cũ đang tiếp tục Nhưng người có võ công cao một chút Liền đã nhìn ra đan dược này có chút không đúng Mặt ngoài đan dược thế Nhưng lại xuất hiện một vết rách rất nhỏ Là vết rách trời ạ Không thể nào Có người nhìn thất rõ ràng, liền không cam lòng hô lên Giờ phút này Mặt ngoài đan dược hẳn là phải càng thêm bóng loáng mới đúng Nhưng lúc này lại xuất hiện vết rách Cũng chỉ có thể nói lên một chuyện Luyện đan lần này thất bại À, đã tới mức này rồi lại thất bại sao? Tất cả mọi người rất thất vọng, bởi vì căn cứ theo trình tự thông thường, lúc này tỷ lệ thất bại, hẳn là rất nhỏ mới phải. Cũng có lẽ có khả năng chuyển biến đi. Dù sao trích lão luyện đan sư lợi hại nhất đều đang ở đây, hẳn là sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Có người tin tưởng trích lão uy phong của bà, rất nhiều người đều biết đến. Nhưng, ngươi nhìn đan dược rõ ràng cũng đã. Có người không tin sẽ có chuyển biến, cho nên vẫn như cũ giữ vững ý kiến của mình. Ai, bát dai đan dược A. Trường 891, không bằng đã chết. Hai, đan dược bát dai A, dù sao cũng là bát dai thật sự là. Có người hít một tiếng, nếu như bát dai thành công dễ dàng như thế, vậy. Đan dược bát dai trên đời, chẳng phải là lan tràn rồi. Hơn nữa, đây là đan dược tiến giai đâu có dễ dàng xuất hiện như vậy chứ. Đan dược này thất bại. Long Vương âm thầm quan sát, hiện tại hắn cũng không dám xác định. Người nói, đan dược này đúng là thất bại? Hắn chỉ chỉ Hắc Y Nhân bên phải, hờ hững hỏi. Chuyện này, bởi vì hiện tại bọn họ còn đang cố gắng. Ha ha, nói cũng đúng, bổn tọa không vội, chờ một chút. Hắn đã có ma hạch thập giai, nếu như có thêm đan dược này, hắn nhất định có thể tu luyện thành. Kim Long, Kim Long, nếu như một ngày kia đảo ngược lão hồ ly tính là gì chứ? Những nhân loại hèn mọn đó lại coi là cái gì chứ? Hừ, ngu xuẩn rốt nát. Đúng rồi, giám sát chặt chẽ một chút cho bổn tọa, nếu như thất bại, chúng ta liền đi thẳng vào. Học viện tinh anh phải không? Hắn ngược lại muốn nhìn, những người này thế nào gọi là tinh anh. Một đám ngu ngốc, học viện ngu ngốc còn kém không nhiều lắm. Luyện đan thất bại, hơn nữa là chính mình lựa chọn chuyện này đối với Trích lão mà nói, rất khó chịu. Bà muốn hoàn thành luyện đan hoàn mỹ nhất nhưng Lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh, bà cũng biết là sự thật làm gã y cho bọn chúng, sẽ chỉ làm họ càng bị động hơn. Hiệu trưởng được chọn đã tìm đến mấy trưởng lão của bọn họ, một số đã sớm bế quan từ lâu. Bọn họ có lẽ cảm thấy nguy hiểm thế nhưng thật sự xuất quan. Vậy tình huống bây giờ chính là như vậy, nếu như người của hắc Phong cấp đến chúng ta. Ngăn lại bọn họ có mấy phần nắm chắc, một vị trưởng lão hơi hơi mở mắt ra, bất an hỏi. Chúng ta không dám nói. Ai dám nói bọn chúng có bao nhiêu lợi hại? Xem tình thế bên ngoài hiện nay, cho dù là tất cả bọn họ bắt tay hành động cũng chưa chắc là đối thủ của chúng. Hai thế giới này, chung quy quả là không yên ổn a." Lại một trưởng lão cảm thán nói, mọi người vừa nghe đều có đồng cảm, nếu như bọn họ cũng không ngăn cản được thế giới này cũng chỉ có thể rối loạn. Trước hết phòng bị thật tốt đi, chúng ta tranh thủ mở cấm địa ra. Học viện Tinh Anh có một chỗ cấm địa có điều cấm địa có phong ấn che chở nơi đó đã có mấy trăm năm cũng chưa từng mở. Nếu như thật sự không ngăn cản được bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ mở cấm địa ra, mọi người đi vào tránh né trước, sau đó thương lượng một chút biện pháp đối phó. Nhưng bên trong cấm địa cũng vẫn nguy hiểm trồng chất nói không chừng, bọn họ cũng hoàn toàn không đi ra ngoài được. Nhưng lúc này đã không có biện pháp khác đến cấm địa dường như là đường sống duy nhất. Cấm địa có thể mở được mấy lần. Đông Phương Ngữ Hinh và mấy người quất trì Tà Dịch cũng chưa trở về mà Đảo Chủ bất an hỏi, chỉ có thể mở một lần. Nếu như bọn họ lần này không vào được ta đây cũng không còn biện pháp. Cái gì? Chỉ có thể mở một lần. Vậy nếu không đợi một chút đi? Nếu như Tà Dịch và Đông Phương Ngữ Hinh đã xảy ra chuyện, vậy chẳng phải là sắc mặt Đảo Chủ tối sầm lại? Nếu như vậy, chỉ mình ông sống sót có ý nghĩa gì? À, không đúng, còn có tiểu hoan hoan, nhưng nếu tiểu hoan hoan biết mấy người đông phương ngữ hình không đến, đoán chừng con bé cũng sẽ không đi vào. Quên đi, nếu bọn họ không tới, ông ở lại bên ngoài, chuyện đi cùng bọn họ cũng bỏ đi thôi. Trường 892, nữ nhân, đừng gọi loạn. Chỉ còn một mình ông còn sống, còn không bằng. Cứ chết đi, trong nháy mắt đảo chủ đã có quyết định. Có điều những người này bọn họ, cái cấm địa kia thì thật sự là có đường sống sao. Có điều mọi người cũng đừng có quá nhiều hy vọng, ngược lại chỗ đó, chúng ta cũng không biết có thể mở ra hay không. Thấy sắc mặt vui mừng của mọi người, trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Tuy rằng ông nói như vậy, nhưng có một hy vọng vẫn tốt. Lúc trời tối, mấy người đông phương ngữ hình cũng không lập tức bắt đầu hành động. Nàng kiên nhẫn đợi cho tới lúc nửa đêm, gần như tất cả mọi người đang ngủ, nàng mới vụng trộm lấy ra không gian ẩn thân. Lúc này, có thể chạy đi hay không, chỉ xem thứ này. Lần trước Long Vương giam cầm, nàng không trốn ra. Nhưng lần này Long Vương thay đổi, nói không chính xác thứ này vẫn có ích. Đợi chút có người. đông phương ngữ hình vừa định lấy ra quốc sư bỗng nhiên nhắc nhở. Hai người lén lút đi đến cạnh cửa chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ. Hắc sử, bọn họ không náo loạn đi. Một giọng nói trầm thấp không lớn, đông phương ngữ hình loáng thoáng có thể nghe được. Quốc sư nhướng mày thanh âm này tại sao nghe có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ thấy nàng cũng là cau mày, rõ ràng cũng có chút hoài nghi. Không có, vẫn thực im lặng. Vậy là tốt rồi, vẫn là giọng nói thản nhiên, nếu như nói lần trước Đông Phương Ngữ Hinh chỉ là có chút hoài nghi, vậy lần này. Giọng nói này, cho dù là lúc nào nàng cũng sẽ không nhớ lầm. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng một loại cảm giác quen thuộc bất an ập đến, Hắc Sư này. A bụng của ta, đau chết đông phương ngữ hình bỗng nhiên ôm bụng liền hô lên quốc sư vừa nghe sợ tới mức vội giúp đỡ nàng. Hình nhi, hình nhi, ngươi. Ba một tiếng cửa bị người đá văng, ba người đứng ở cửa, một người trong đó cả người y phục đen, mặt nạ màu đen. Cả khuôn mặt bị bịt lại toàn bộ cũng không nhìn thấy một chút biểu tình trên mặt. Trên người cũng là y phục màu đen, lại mang theo cảm giác quen thuộc làm cho đông phương ngữ hình vĩnh viễn cũng không quên được. Đây là, quát trì tà dịch, tà dịch. Nàng há mồm, khẽ gọi. Người nọ chỉ liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Gọi cái gì mà gọi đây không phải là không chết sao. Nói xong, hắn dĩ nhiên xoay người, liền muốn rời đi. Tà dịch là chàng ư. Đồng phương ngữ hinh nhìn chằm chằm vào hắn, tuy rằng nhìn không thấy mặt của hắn, thanh âm cũng có chút thay đổi, nhưng. Nàng sẽ không nhìn lầm, cũng sẽ không cảm giác sai, người này không phải người khác, chính là quất trì tà dịch. Quốc sư cũng nhìn về phía người kia tuy rằng. Làm cho người ta cảm giác không giống với tà dịch nhưng hắn cũng có nghi hoặc tương tự. Tà dịch là ai? Người nọ cười lạnh một tiếng, quay đầu chừng mắt nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái, đi mất. Nữ nhân, đừng gọi loạn. Ba một tiếng, cửa bị người dùng sức đóng. Thân thể của Đông Phương Ngữ Hinh mềm nhũn, nếu không phải quốc sư giúp đỡ nàng, nàng khẳng định sẽ ngã nhào trên mặt đất. Chuyện này, chuyện này là thế nào? Tà dịch không phải đi mời lão hòa thượng sao? Làm sao có thể cùng một chỗ với Long Vương? Hơn nữa thành hắc sử của Long Vương. Chuyện này, đầu óc của Đông Phương Ngữ Hình có chút không đủ dùng. Tà dịch là loại người nào, nàng biết. Trường 893, hậu quả đáng sợ nhất. Hắn chính là chết cũng không khả năng cùng một chỗ với Long Vương. Thậm chí, làm thuộc hạ của hắn ta. Ảo giác, có lẽ là ảo giác người kia căn bản sẽ không phải tà dịch. Hình nhi, giúp đỡ Đông Phương Ngữ Hình đến một bên ngồi xuống. Quốc sư lo lắng nói. ngươi làm sao có thể nghĩ rằng hắn là. Hắn không biết nới với đông phương ngữ hình, hoặc là an ủi nàng như thế nào, bởi vì hắn cũng có cái cảm giác kia. Người kia chính là tà dịch, người cũng cảm giác được không có khả năng phải không. Hai mắt đông phương ngữ hình mê mang nhìn quốc sư cuối cùng, cười chua xót Có lẽ chúng ta đều cảm giác sai rồi, chúng ta không thấy được mặt của hắn, hắn không phải quất trì tà dịch. Chuyện này, hy vọng như thế, quốc sư âm thầm nói, nhưng trong lòng hắn thì cũng càng hoài nghi hơn. Không ai hiểu rõ quất trì tà dịch hơn đông phương ngữ hình cảm giác của nàng luôn luôn là chuẩn nhất. Chuyện này nếu đổi thành lúc bình thường, đông phương ngữ hình tất nhiên sẽ nói không chút do dự trực giác của ta là đúng. Nhưng hôm nay, dưới tình huống như thế, hắn trầm mặc nếu là thật sự như thế, vậy hình nhi nên làm thế nào? Hình nhi có lẽ thật sự chỉ là tương tự mà thôi. Lúc này, chỉ hy vọng người kia không phải quất trì tà dịch nếu không đúng vậy nha chỉ là tương tự mà thôi hắn không phải uất trì tà dịch tà dịch sẽ không thể không biết ta cái kia từng chính là chết cũng sẽ bảo vệ chính mình làm sao có thể quên đi mình chứ nhưng tà dịch chúng độc nàng biết độc kia có liên quan với long vương cũng biết độc kia có thể tạo ra ác mộng nàng càng biết vậy độc kia có thể trực tiếp khống chế hắn lại hay không làm cho hắn trở thành con rối của long vương đông phương ngữ hình không dám cũng không thể tưởng tượng Bởi vì vừa nãy, theo biểu hiện kia đến xem, hắn một chút cũng không nhận ra chính mình. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, biểu tình chỉ muốn phản ứng tâm tính của một người còn có cái gì khác. Nàng xem, cẩn thận quan sát, hắn không có một tia bối rối nói rõ hoàn toàn sẽ không nhận ra chính mình. Hình nhi, nếu như nếu như hắn đúng là tà dịch vậy. Quốc sư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. Hình nhi, người nói đan giờ còn có thể kiên trì mấy ngày long vương không động thủ là vì chuyện đan dược nếu như luyện đan thất bại long vương tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ mà lúc đó bọn họ sẽ đối phó học viện tinh anh đông phương ngữ hình vốn là bố trí trận pháp có thể tạm thời ngăn cản bọn họ tiến công nhưng nếu như cái hắc sử thật là tà dịch vậy trận pháp của đông phương ngữ hình dường như đã không có tác dụng vấn đề này rất nghiêm trọng nếu như long vương trực tiếp đi qua vậy học viện tinh anh khả năng đã trực tiếp xong rồi Ta chắc là không kiên trì được mấy ngày quốc sư, nhanh chút chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. đông phương ngữ hình cũng nghĩ đến chuyện này, tuy rằng nàng vẫn tự nói với mình đây không phải là tà dịch nhưng... Nàng không thể không lo lắng ngộ nhỡ đúng thì sao. Cũng có thể, Long Vương sẽ có tính toán khác cũng không nói trước được. Không, không được nàng phải chạy trốn, nàng không thể chờ ở đây. Vội vàng lấy ra không gian ẩn thân, đông phương ngữ hình nhìn quốc sư một cách gật gật đầu, hai người đều chui vào. Trong phòng hai người đã biến mất như vậy, bọn họ phải đi đường khác, chỉ hy vọng tất cả sẽ thuận thuận lợi lợi. Trường 894, khởi động đại trận. Thượng tọa không thấy mấy người đông phương ngữ hình. Một đêm tỉnh lại tới lúc thị vệ đi tới đưa cơm, mới phát hiện đã không thấy người trong phòng. Cái gì, người nói cái gì, đông phương ngữ hình trốn. Lòng vương không thể tin được vội vã chạy tới, phát hiện cũng không có dấu vết có người tới cứu nàng, nhưng đông phương ngữ hình thực sự không thấy. Chói buộc của hắn vẫn đang còn không có dấu hiệu đã từng bị động qua Hắn quay đầu ánh mắt lợi hại quét về phía mọi người Cuối cùng rơi xuống trên người của hắc sử một thân hắc y Ngày hôm qua ca trực của ai? Là là của tiểu, hai người thuộc hạ đứng ra Bọn họ run rẩy quỳ xuống, Long Vương cười lạnh nói Vậy ngày hôm qua căn phòng này cũng có động tĩnh gì? Bọn họ vẫn rất an tĩnh, không có gì hành động lạ gì bởi vì bọn họ quá an tĩnh, hơn nữa tin tưởng năng lực của Long Vương, cho nên bọn họ mới không đến kiểm tra thường xuyên. Nhưng có người nào đã từng tới? Không có thượng tọa không có. Một người trong đó vội vàng nói, một người khác mặt nhăn nhúi, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói bổ sung. Tối hôm qua, Hắc Sử đại nhân đã từng tới. Hắc Sử, Long Vương nhìn về phía Hắc Sử, lạnh lùng nói, người đã tới. Hắc Sử gật đầu, khẽ nói đúng lúc đó vừa vặn nghe được nữ nhân bên trong nói đau bụng cho nên ta sẽ đi tới nhìn một chút bọn họ tiếp tục đi hắc sử nói xong long vương nhìn về phía hai người kia hai người vội vàng gật đầu hắc sử đi chúng ta tiếp tục tuần tra sau đó vẫn luôn không có gì thường hắc sử long vương âm thầm đánh giá hắc sử chẳng lẽ nói không không thể nào hắc sử ngươi gặp qua nữ nhân kia sao long vương đột nhiên hỏi hắc sử lắc đầu không có ha ha, vậy là tốt rồi, bọn họ muốn trốn đi cũng không dễ như thế, đi thôi, đi học viện tinh anh. Ngày hôm nay nên biết kết quả kia rồi, ngày hôm qua đan dược xuất hiện vết sách, không biết ngày hôm nay bổ cứu xong chưa. Mong muốn, sẽ không để cho hắn quá mức thất vọng đi. A này, thấy kia đan dược vết sách chẳng những không có nhỏ đi, ngược lại là càng ngày càng nguy hiểm, tất cả mọi người đã thất vọng cực độ rồi. Lúc này đây, đoán chừng là trực tiếp thất bại. Mà trích lão khống chế toàn cục kia, sắc mặt dường như cũng không dễ nhìn. Trong lòng mọi người hiểu rõ, hay là, trích lão, ngày hôm nay chúng ta đã quá sức có thể kiên trì chịu đựng. Tần trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở trích lão gật đầu, khống chế thời gian luyện đan thất bại, cái này so với khống chế thành công, hệ số khó khăn lớn hơn nữa. Nhưng có thấy không bình thường, tần trưởng lão lắc đầu trong số người quan sát này, không đột nhiên tăng thêm, điều này nói rõ người của hắc phong cấp cũng không tới. Khởi động đại trận phòng ngự đi. Khởi động đại trận phòng ngự thì ý nghĩa luyện đan này đã lập tức thất bại. Với luyện đan sư mà nói từng đan dược đều là con của mình. Mà quá trình luyện đan này chính là quá trình thai ngén hài tử Bọn họ làm như vậy không khác là tự tay giết chết con của mình. Trích lão rất bất đắc dĩ cũng rất đau lòng nhưng bà không có lựa chọn khác. Trích lão, tần trưởng lão cảm giác của bọn họ cũng giống như vậy, hao phí nhiều thời gian như vậy nhưng này kết quả cuối cùng. Được rồi, chiếc phòng bị được rồi. Trường 895, mẹ ngươi ở trên tay ta. Tần trưởng lão dưng dưng gật đầu, bây giờ ông cũng chỉ có. Đại trận phòng ngự khởi động. đan dược kia chính là nhanh chóng lắc lư. Ha ha xem ra học viện tinh anh này cũng không hơn gì cái này à. Không trung bỗng nhiên vang lên một trận cười to, mấy cái bóng đen bay đến, trực tiếp tách đại trận ra, dĩ nhiên. Đại trận kia đối với bọn họ vậy mà dường như không có tác dụng. Ngươi là... Hiệu trưởng đứng lên chỉ tới ba người, như thế làm cho người ta có phần ngoài ý muốn. Mà ba người này, cũng rất kỳ quái. Nghĩ đến U Minh Vương nói, bọn họ đã minh bạch thân phận của ba người này. Cái người nửa đen nửa trắng ở chính giữa kia, phải là đương gia của Hắc phong cốc. U Minh Vương, dường như người có ý kiến khác với đề nghị của bản tòa. Thấy U Minh Vương cũng ở đây, lòng vương nhíu nhíu mày hỏi. Hừ, bản vương biết khi mục tiêu của ngươi đạt thành cũng sẽ không thả U Minh dưới ta. U Minh Vương hừ lạnh một tiếng, cùng hắn gặp mặt là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Nói ngược lại cũng hiểu lý, nhưng các ngươi hội đa khoái hoạt mấy ngày, lòng Vương cũng không phủ nhận dã tâm của hắn. Thời gian qua cũng sẽ không cần ngẹn giấu đi. Ngươi ngươi dĩ nhiên có thể phá tan đại trận phòng ngự của chúng ta. Hiệu trưởng không ngờ lại dễ dàng bị bọn họ tiến vào như vậy, không biết trưởng lão bên kia thế nào. Các ngươi có cao thủ bàn tọa đây cũng có có đúng hay không, hắc xử. Đúng, hắc xử cung kính cúi đầu, giọng nói này. trích lão ngẩng đầu nhìn bọn họ, vì sao bà cảm thấy có chút quen thuộc chứ? À, cái tiểu nha đầu kia đâu? long vương không thấy được tiểu hoan hoan, hắn càng để ý, là tiểu nhạc nhạc. Người ở đây tìm ta sao? Tiểu hoan hoan nhìn nhiều hắc xử một cái, chỉ là không suy nghĩ gì nhiều. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi ngược lại đủ tự giác tiểu sủng vật của ngươi đâu? Để cho hắn đi ra bàn tọa nhìn. Long Vương đắc ý cười, Đông Phương Ngữ Hình cũng không xuất hiện, nói rõ nàng còn chưa trở lại. Sùng vật của ta, là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Tiểu Hoan Hoan cũng không nhận ra đây là Long Vương, dù sao hắn lúc này có quá nhiều khác biệt với ban đầu. Phải không, Tiểu Nha Đầu, nếu như nói Đông Phương Ngữ Hình ở trong tay ta thì sao? Đông Phương Ngữ Hình, tên này vừa ra Tiểu Hoan Hoan sửng sốt một chút, mẫu thân, mẫu thân làm sao có thể? Thế nào? Tiểu nha đầu dùng tiểu sủng vật của ngươi đổi lại mẫu thân ngươi, ngươi không chịu thua thiệt đi. Tiểu nhạc nhạc đổi đông phương ngữ hình, ngươi ngươi nói mẫu thân ta ở trên tay ngươi. Vậy để cho ta xem một chút, không thể tin được mẫu thân thông minh như vậy, làm sao có thể. Trong lòng của tiểu hoan hoan vô cùng sốt ruột, nhưng trên mặt lại vẫn chấn định như cũ. Tin hay không tùy ngươi hắc xử, bạch xử cho bọn họ nhìn chút nhan sắc. Long vương có phần không kiên nhẫn, hắn cũng không tự mình ra tay, ra lệnh. Vâng, thượng tọa, thân ảnh của hai người bỗng nhiên bay lên, liền tấn công về phía mọi người. Mọi người vừa thấy, không dám chậm trễ, mà người xem náo nhiệt phía dưới đây, vừa thấy đánh nhau, sợ đến mức xoay người chạy. Tuy rằng chuyện đánh nhau này khả năng rất đặc sắc nhưng bọn họ đã thấy người nam nhân kia không giống, vì chuyện này mất mạng, vậy coi như không có lợi. Tiểu Hoan Hoan, ngươi lui xuống trước đi. Chương 896, đó là Long Vương Nữ vương kéo tiểu hoan hoan qua, tiểu hoan hoan cũng không phải là đối thủ của bọn họ. u minh vương, mấy người trích lão, liệt lão, hiệu trưởng đều nganh đón, chỉ có điều võ công của hai người này cực cao, nhiều người đánh hai người bọn họ như vậy, vậy mà không chiếm được thiện nghi gì. Không, không cần, lúc đông phương ngữ hình chạy tới, vừa vặn thấy tên hắc sử kia tấn công về phía nữ vương. Một trường kia lực độ rất mạnh mà nữ vương đã bị thương. Mắt thấy sẽ hạ xuống, đông phương ngữ hình đẩy ra nữ vương, chắn trước mặt cái trường kia. Gió ảo ảo thổi đến, đông phương ngữ hình biết mình không có khả năng tiếp được một trường này. Tà dịch, nàng há to mồm, nhưng lại không nói ra lời. Mọi người ngây người, bọn họ không nghĩ tới đông phương ngữ hình sẽ chạy tới lúc này, thậm chí. Che trước mặt của nữ vương, hắc sư sừng sốt trường ấn kia, vào lúc mắt thấy sẽ hạ xuống, vậy mà bởi vì hình dáng của miệng đông phương ngữ hình khi phát âm ngừng lại. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn quỷ dị kia. Vừa rồi, lúc hắc sự động thủ, đúng là một chiêu hung ác cũng không để lối thoát. Nhưng lúc này, ngươi là tà dịch đúng hay không? Nhìn hắn không có hạ xuống, trong lòng đông phương ngữ hinh càng thêm khẳng định. Lúc trốn đi, nàng một mực lo lắng, người này có phải là tà dịch hay không? Nhưng nếu là thì hắn vì sao không biết mình rồi chứ? Nếu không phải, sao hắn giống với tà dịch như thế? Nàng tin tưởng trực giác của mình, nhưng... hắc sử, giết nàng. Lòng vương bỗng nhiên hô to, hắc sử sừng sốt trường phong lần nữa tụ lại. Ngươi là tà dịch sao? Tà dịch tà dịch. Hình nhi, ngươi nói cái gì? Hắn tại sao có thể là? Trích lão thấy khó hiểu đông phương ngữ hình tuy rằng nàng cũng cảm thấy nhìn có chút quen mắt nhưng... Tà dịch không phải là đã đi tìm lão hòa thượng rồi sao? Làm sao sẽ? Tà dịch là ngươi sao? Đảo chủ cũng không xác định rồi, ông cảm giác khả năng đây là con ông. Mọi người nói, khiến người kia có phần do dự, long vương thấy không xong, rỗi tay một cái, bắt hắc sử lại, vụt một tiếng đã không thấy tăm hơi tung tích. Rút lui, lời của hắn vừa dứt bạch sử cũng không ham chiến, theo bóng dáng của hắn vội vàng đi mất. Tà dịch, đông phương ngữ hình lớn tiếng gọi, vừa rồi nàng đã đi xác định, đây là tà dịch. Hình nhi, xảy ra chuyện gì? Mọi người trở lại, những người tới quan sát luyện đan kia đều trốn từ lâu. Nếu như đây là lúc bình thường học viện tinh anh có thể sẽ giữ lại một phen, nhưng lúc này. Thật ra, bọn họ trở lại cũng chưa chắc sẽ không có việc gì, thế giới bên ngoài này cũng sớm đã đại loạn rồi. Chúng ta đi ra ngoài, liền gặp hắn. Đồng phương ngữ hình khụt khịt mũi, nàng so với ai khác đều không hy vọng, người kia là uất trì tà dịch. Mẫu thân, người có nhớ lúc trước chúng ta ở cái thời không kia đã gặp Long Vương. Long Vương, lời này vừa ra, nữ vương biến sắc, cháu nói là hắn cũng đi ra, chết tiệt cái vật kia làm sao tới, nhưng dung mạo này, chương 897, dường như không có tác dụng. Ừ, hắn cũng đi ra. Đông Phương Ngữ hình đơn giản đem tình huống lúc đó nói lại một lần, mọi người nghe xong đều âm thầm lắc đầu. Long Vương này thật sự là đủ biến thái thế nhưng lại muốn hút máu của người sống. Biện pháp này, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua là có thể đề cao huyết mạch Long vương này là muốn điên rồi sao? Đúng vậy, chỉ là trong đó át hẳn là đã xảy ra vấn đề. đông phương ngữ hình cũng không có đem chuyện hắn ngầm tính toán tiểu nhạc nhạc nói ra tuy rằng mọi người ở đây đều có thể tin nhưng. Nàng không muốn để tiểu nhạc nhạc có nguy hiểm. Nương, vậy ý tứ của người là, long vương còn muốn đối phó tiểu nhạc nhạc sao? Tiểu hoan hoan lo lắng hỏi tiểu nhạc nhạc có nguy hiểm a Nếu như long vương vẫn còn có tâm tư này, vậy bé nên đến chỗ nào tìm lão hồ ly đây? Đúng, hắn không nghĩ tới tiểu nhạc nhạc thế nhưng lại không chết bất quá Hiện tại hắn cũng không biết ai là tiểu hồ ly Cho nên tiểu hoan hoan chúng ta liền cấp tiểu nhạc nhạc sử cái tên khác đi Ta không muốn đổi tên Tiểu nhạc nhạc là người thứ nhất phản đối Hắn đã thành thói quen với cái tên này Tiểu nhạc nhạc ta biết ngươi thích cái tên do tiểu hoan hoan lấy cho ngươi này Nhưng như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm Ta có hộ vệ Bọn họ không phải nói có thể bảo hộ chính mình sao Hiện tại vừa vặn để hắn nhìn một chút bản sự của bọn họ Tiểu nhạc nhạc nói chuyện này giống như chuyện đương nhiên vậy Đông phương ngữ hinh nghe xong trước mắt liền sáng ngời đúng vậy Tiểu nhạc nhạc có hộ vệ theo lý thuyết cũng là cử vĩ hồ võ công của bọn họ Không không được tà dịch vẫn còn ở trong tay Long Vương Kia tà dịch sao lại thế này Hiệu trưởng tự hồ đã hiểu được cái gì Nhưng nếu là như thế Hắn đã từng trúng độc độc kia là do Long Vương hạ Trong lòng đông phương ngữ hình rất đau, tà dịch nàng phải nghĩ biện pháp giúp tà dịch giải độc. Hình nhi, độc của tà dịch là bởi vì chúng ta không tra ra được độc đó là độc gì cho nên chúng ta mới không có cách nào tìm ra giải dược. trích lão sắc mặt ngưng trọng nói xong, đông phương ngữ hình gật gật đầu. Ta biết nhưng, sư phụ cái này ta có thể khẳng định nó là một loại độc có tác dụng khống chế, người có nhớ được có loại độc nào có thể khiến cho người ta quên mất một phần trí nhớ không? Này! trích lão lắc đầu quên một phần chỗ nào có chuyện dễ dàng làm như vậy. Cũng có lẽ là mê thất tâm tính. Hình nhi nếu như là loại độc này thì chúng ta phải nhanh chóng cứu người. Bằng không thời gian càng lâu liền sẽ có khả năng. Liệt lão lo lắng nhìn đông phương ngữ hình. Mê thất tâm tính này rất lợi hại. Bình thường trong thời gian ngắn thì sẽ không có việc gì. Nhưng thời gian càng lâu chỉ sợ là ngay cả khi có giải độc cũng chưa chắc có thể phục hồi. Ta, ta biết. Đồng phương ngữ hình so với ai đều sốt ruột hơn, bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất là Tà dịch và ta cùng nhau học tập trận pháp thiên phú của hắn so với ta đều cao hơn Hiện tại hắn lại đi theo Long Vương, vậy trận pháp đối hắn đã không còn có tác dụng gì nữa rồi Đồng phương ngữ hình phân tích nói Hình nhi trận pháp vốn đã không thể ngăn cản chúng ta căn bản không có năng lực cùng Long Vương chống đối U Minh Vương lo lắng trùng trùng, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo âu như vậy Ta biết cho nên hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiểu nhạc nhạc ngươi nhanh chóng cùng người của ngươi liên lạc, nhìn xem có biện pháp gì có thể đối phó với Long Vương hay không. Sư phụ chúng ta ngẫm lại một chút về loại độc tà dịch chúng, sau đó chúng ta có thể dựa theo những gì chúng ta hiểu biết để điều chế giải dược thử xem hiện tại tà dịch còn chưa có hoàn toàn quên ta, này nói lên hắn chúng độc cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Trường 898, Hy vọng duy nhất, trích lão gật gật đầu. Đi chúng ta đi tàng thư các nhìn thử một chút. Trong trí nhớ của bà, bà cũng chưa thấy qua loại độc nào như thế này cho nên. Ân tiểu hoan hoan, người bảo vệ tốt tiểu nhạc nhạc. Đúng rồi tiểu hòa cầu. Hình nhi ta ở đây. Bởi vì luyện đan lập tức sẽ thất bại cho nên tiểu hòa cầu cũng được tự do. Hiện tại hòa bên kia bất quá chỉ là một chút mà thôi. Phân cho ta cùng sư phụ chút hòa. Ồ, tiểu hòa cầu nức nở nhưng vẫn như cũ nghe lời phân hòa diễm ra. Phần cho hình nhi là điều hiển nhiên, nàng cũng biết Mà trích lão, người ta đem dị hòa của chính mình cấp nàng ăn, nàng cũng không khả năng không trả lại một chút a Mọi người ấn theo kế hoạch mà làm, nhưng đông phương ngữ hình cũng là không mấy cao hứng Nàng cùng vài người luyện đan sư, và trích lão cùng nhau đến tàng thư các nhưng Nhìn tài liệu thì có rất nhiều, không ít nhưng lại không có tư liệu liệu quan Mà đối với Long Vương, hình nhi Thấy tiểu nhạc nhạc cùng tiểu hoan hoan chạy tới trên mặt đông phương ngữ hình chợt hiện lên vui vẻ. Có biện pháp sao, cùng bọn họ mù quáng tìm kiếm như vậy so sánh với nhau tiểu nhạc nhạc tìm được biện pháp tỷ lệ kỳ thật lớn hơn một chút. Hình nhi ta đã hỏi bọn họ, hắn nói. Tiểu nhạc nhạc có chút ngượng ngùng, đông phương ngữ hình nhìn biểu cảm của hắn, nàng liền biết hy vọng không lớn. Hắn nói, hắn không phải đối thủ của Long Vương, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ cách liên hệ với lão Hồ Ly. Tuy rằng đông phương ngữ hình không vào được cái địa phương kia, nhưng người của tiểu nhạc nhạc có lẽ là có biện pháp. Chỉ là nàng nhớ kỹ thời điểm lúc đó lão hồ ly có nói qua cái địa phương kia muốn mở ra là phải nhìn thời gian cùng cơ duyên. Vạn nhất không thể mở ra kia chẳng phải là. Nàng có chút không dám suy nghĩ. Tiểu nhạc nhạc ngươi nói khả năng có lớn không? Lão hồ ly có đi ra không? Đông phương ngữ hình lo lắng nhìn hắn. Lão Hồ Ly biết rõ tầm quan trọng của ta Mà mục tiêu của Long Vương cũng đã được xác thực Cùng xương bá thiên hạ so sánh mà nói Hắn lại càng sẽ không bỏ qua cho ta Mà Lão Hồ Ly biết hắn sẽ làm thương hại tới ta Liền nhất định sẽ nghĩ cách đi qua Tiểu Hồ Ly nói rất có đạo lý Chỉ cần Lão Hồ Ly đến là có thể đối phó với Long Vương Nhưng đầu của ốt trì tà dịch Hình nhi chỉ cần chúng ta có thể đối phó với Long Vương Khống chế được hắn Chúng ta liền sẽ không sợ hắn Không đưa ra giải dược cho tà dịch Này, tựa hồ là có đạo lý này, nhưng đông phương ngữ hình lo lắng độc kia đối với thân thể của tàn dịch có tổn hại Vâng, chúng ta tiếp tục tìm xem, Long vương đoạt đi thập giai ma hạch rồi, không biết hắn muốn vật kia là để làm gì Mà thực lực của hắn đã cường đại như vậy rồi, hắn vẫn như cũ muốn cướp đan dược tiến giai, chẳng lẽ nói hắn cũng chưa tiến giai được sao Nếu như là chưa, vậy hắn cùng sư vương bọn họ là giống nhau Nhưng năng lực của sư vương là không thể cùng hắn so sánh Chẳng lẽ đây chính là ưu thế của huyết mạch sao Đối với những cái này, đông phương ngữ hình đều nghĩ không ra Nhưng hiện tại hy vọng duy nhất của bọn họ là Lão hồ ly, nhưng cho dù là thế nàng cũng không có khả năng Chỉ biết chờ đợi vô ích như vậy Nàng trước phải nghĩ biện pháp ổn định long vương mới đúng Hắn vẫn như cũ rất thích đan dược tiến giai Hôm nay giao thủ, hắn cũng không có động thủ Này thuyết minh đông phương ngữ hình bỗng nhiên nghĩ đến đan dược của bọn họ còn chưa có tuyên bố thất bại, chẳng lẽ long vương vẫn như cũ tồn tại một chút ảo tưởng sao Nếu là như thế kia nàng có thể hay không từ đan dược điểm một cái kế hoạch Trường 899, chưa khống chế được Sư phụ, nghĩ tới cái này, đông phương ngữ hình vội vàng gọi trích lão Ân, sư phụ ta xem không bằng chúng ta liền nghiên cứu một chút độc dược đi đông phương ngữ hình đem ý nghĩ vừa rồi nói ra, trích lão vừa nghe liền cảm thấy không sai. Này, độc dược lợi hại nhằm vào ma thú. Loại độc này ta cũng có nghe nói qua là có một loại. Tiểu nhạc nhạc bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, hắn nhanh chóng tìm trong nhẫn chữ vật mất nửa ngày, rốt cục hắn cũng tìm ra được một quyển sách đưa cho đông phương ngữ hình. Vâng, cái này không sai. đông phương ngữ hình vội vàng nhìn thoáng qua, rồi đưa cho trích lão. trích lão cùng liệt lão bọn họ xem xong, lại cấp cho những luyện đan sư khác Cái này không sai, nhưng Long Vương sẽ ăn sao? Tần trưởng lão không dám xác định hỏi. Sẽ, chúng ta có thể luyện chế một viên bát giai đan dược một lần nữa, ngày mai liền bắt đầu ta biết có một loại đan dược tương đối dễ dàng luyện chế. Đồng phương ngữ hình nghĩ đến loại đan dược kia, đồng dạng cũng là bát giai nhưng không phải là dùng để tiến giai Bất quá, Long Vương không phải là luyện đan sư, hắn làm sao mà đan dược kia là dùng làm cái gì? Cho dù là bên người hắn có luyện đan sư, muốn phân biệt cũng không có dễ dàng như vậy. Bát giai đan dược chính mình cũng chưa gặp qua, huống chi là bọn hắn đâu. Mà muốn luyện chế bát giai đan dược dược liệu sẽ phải xử lý mất mấy ngày. Mà trong thời gian này, bọn họ có thể trước làm độc dược hai cái song song cùng nhau tiến hành. Thời điểm ngưng đan thì trực tiếp trộn đều lên với nhau. Chỉ cần là bát giai đan dược sẽ đưa tới đan lôi, đến lúc đó. Người của bọn họ sẽ ở một bên chờ, làm ra bộ dáng muốn ăn, nàng cũng không tin Long Vương sẽ không mắc câu. Mà lúc này, nếu như lão hồ ly đến thì đương nhiên là tốt, mà nếu như không đến, Long Vương biết bọn họ muốn luyện chế bát sai đan dược một lần nữa, phòng trừng cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Long Vương dã tâm không nhỏ, hắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt đông phương ngữ hình nhíu lại, Long Vương, hy vọng ngươi đối với cái đan dược kia cũng có kháng tính bằng không. Cùng mọi người cụ thể thương lượng phân công xong, Đông Phương Ngữ Hinh nhanh chóng đi theo bọn họ đi chuẩn bị. Luyện chế bát giai đan dược sẽ được làm ở chỗ sáng, mà độc dược sẽ được làm ở chỗ tối. Cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh phụ trách độc dược mà trích lão mục tiêu quá lớn, liền phụ trách chuyện tình đan dược sự. Với danh tiếng của trích lão, nếu như bà không ở đây, lại nói là luyện chế bát giai, Long Vương khẳng định là sẽ không tin tưởng. Ai, hy vọng lần này có thể đông phương ngữ hình than một tiếng, vì vậy chuyện của quất trì tà dịch cũng cũng chỉ có thể trước buông xuống. Bọn họ không biết độc dược kia, mà để hắn ăn dược thí nghiệm, nói không chừng đối thân thể sẽ có chỗ không tốt. Mà lúc này tà dịch cũng không ở đây, đông phương ngữ hình cũng không biết thế nào mới có thể khiến hắn tin tưởng chính mình. Bất quá tuy rằng hiện tại hắn trúng độc, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có chính mình, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không bỗng nhiên dừng tay lại. Chết tiệt! Thế nhưng còn chưa có hoàn toàn khống chế được, Long Vương nhìn đến biểu hiện của Tà Dịch biết hắn vẫn còn có chút thần trí, hắn tức giận muốn giết hắn. Nhưng, hắn sẽ không, Tà Dịch là một cái trợ thủ rất tốt, võ công của hắn rất cao, nếu là cứ như vậy chết đi sẽ rất đáng tiếc. Bất quá may mắn là hắn chỉ có một chút buông lỏng, cũng không có thật rõ ràng. Mà tâm tình của hắn dao động nguyên nhân là do nữ nhân kia. Đông Phương Ngữ hình, chương 900, lại luyện đan. Hắn biết cảm tình của bọn họ, ngay lúc đó đã biết nhưng không nghĩ tới, lại có thể vượt qua khống chế của hắn. Không được phải ít cho ớt trì tà dịch tiếp xúc với đông phương ngữ hình. long vương nhìn tay của mình, vẫn là màu đen trắng pha trộn, hắn chán ghét màu đen. Bởi vì hắn là bạch long tôn quý, hắn không cần làm hắc long đê tiện. Tiểu nhạc nhạc, máu của tiểu hồ ly kia, nếu như lại dùng, nói không chừng. Tiểu hồ ly, hắn nhất định phải có được. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên đứng lên. Học viện tinh anh đã luyện đan thất bại, vậy không cần phải tiếp tục giữ lại. Quất trì tà dịch có cảm giác đối với đông phương ngữ hình, nếu để cho hắn đến diệt học viện tinh anh, vậy không thích hợp. Nếu không, chính mình tự động thủ Hiện tại Long Vương muốn liền diệt học viện tinh anh chỉ là. Nghĩ đến đan giờ kia, vẫn chưa hoàn toàn thất bại như cũ. Hơn nữa lần này luyện đan thất bại, hẳn là có liên quan với tâm trạng của bọn họ dao động. Nếu, khống chế tất cả luyện đan sư này, người nói có thể. Luyện chế ra đan dược tiến giai hay không nhỉ? Hắn từ ăn máu của tiểu hồ ly, sau khi bị thương, cho tới bây giờ phục hồi như cũ. Tuy rằng cảm giác công lực quả là có chút tiến bộ nhưng... Vẫn cảm giác lực bất tòng tâm như cũ, lúc bình thường ngược lại cũng không có cái gì, nhưng... Thỉnh thoảng, vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu như cũ. Chính hắn cũng không biết sai lầm ở đâu. Chẳng lẽ là hai loại huyết mạch xung đột, cũng không đúng, trong thân thể hắn huyết mạch vốn thuộc về chính mình đã rất ít. Phần lớn đều đổi thành cửu vĩ hồ. Hơn nữa là màu vàng cửu vĩ hồ chuyện này. dựa theo dự đoán ban đầu của hắn chắc là trở thành một kim long. Kim long tuy rằng so ra kém cửu vĩ hồ màu vàng nhưng chờ đến lúc mình tu luyện thành công đối phó lão hồ ly là không thành vấn đề. Lão hồ ly là một vị cửu vĩ hồ lợi hại nhất chỉ cần có thể đủ đối phó lão mình chính là đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ không có tiểu hồ ly nếu hắn không sẽ không cho dù là may mắn không chết tiểu hồ ly cũng không giống như lúc đầu mới đúng long vương thực xác định điểm ấy nhưng hắn sẽ không bỏ qua tiểu hồ ly huyết dịch của hắn có thể tái sinh hắn muồn ép trực tiếp hút khô huyết dịch của hắn mà luyện chế đan dược tiến giai cũng không thể buông tha hắn phải tiến giai nhanh một chút tuyệt đối không thể chậm trễ nếu như để cho tà dịch trở về Long vương nghĩ đến khả năng này, nhưng cái này quá mức mạo hiểm, ngộ nhỡ đông phương ngữ hình chữa khỏi cho tà dịch thì sao? Tình trạng của tà dịch cũng không ổn định, đây chủ yếu là bởi vì sức mạnh tinh thần của hắn quá mạnh mẽ, có đôi khi hắn cũng không khống chế được. Hai, đau đầu, thượng tọa, một cái thủ hạ bỗng nhiên chạy tới, Long vương nhướng mày. Về sau kêu bổn tọa Long vương đi, lúc đầu chưa nói mình là Long vương, chủ yếu là bởi vì thân phận. Lúc này đám người đông phương ngữ hình cũng đều biết thân phận của mình, hắn liền rứt khoát khôi phục. Dù sao, Long Vương này đã nghe thật nhiều năm rồi, hắn cũng đã quen rồi. À, hừ, Long Vương chừng mắt nhìn tới, người nọ sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Long Vương là bến phía học viện tinh anh dường như bắt đầu luyện đan một lần nữa. Bọn họ vẫn để lại người quan sát, lúc này nhìn thấy tình huống bên đó, bọn họ không dám chậm trễ, nhanh chóng lại đây bẩm báo. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.